thân mến, chương trình đêm nay giọng đọc đỉnh Khánh truyền tới các bạn truyện ngắn dư âm của nhà văn Ý Nhi, hiện đang sống và sáng tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi hết hai dãy phố, mới thấy chiếc lốc cũ treo trên cột điện, dấu hiệu của một tiệm sửa xe. Một người mặc sơ mi caro đen trắng đang hí hối vặn siết mấy con ốc của chiếc mobilet. Nghe tiếng động, người ấy ngẩng nhìn, hóa ra là một phụ nữ với nước da đen, mặt lem nhem dầu mỡ. Anh dầu dĩ cất lời, ông xã đâu mà chị phải làm về. Người kia hất mái tóc nắng Làm gì có ông xã nào tôi làm thứ A đến Z. Chí ta xúc đào đồ nghề trong chiếc hộp đàn cũ như kiều đãng nha sĩ, sửa soạn chồng máy vào chiếc răng sâu của thiên hạ. Có lần, lúc ông nha sĩ đang xốc đống nha cụ sáng loáng, anh đã chạy ra ngoài rồi chạy thẳng một mạch. Anh bật cười. Chí ta quay lại, giọng bình thản. "Xe anh sao, bè bánh hả?" 30 giây Anh ngồi đây, chị ta chìa cho anh chiếc ghế sắt tròn ba chân, đoạn dưới các chân đã dì xét mộc dãi. Thôi cũng đành, đằng nào cũng đã chỉ rồi. Nhớ đến khuôn mặt nhĩ nhại mồ hôi của ông bầu anh vừa bực vừa thương. Trời mưa, trời nắng giữa trưa giữa khuya, lúc nào ông cũng khoác chiếc áo màu xanh sẫm và lúc nào cũng mồ hôi mồ kỳ đầm đìa. Ông ta nghe anh hát trong một bữa tiệc cuối năm tại sờ làm của anh. Cuối buổi, ông ta lẻo đẻo theo mời anh hát đám cưới. Anh nghĩ cha này khùng. Nhưng ông ta không để anh nghiên. Ông ta nói nào là nhu cầu muốn hát của chính ca sĩ, nào là sức lôi kéo của công chúng, nào là những khoản thù lao có thể bồ vào đồng lương công sở. Anh đi hát vài lần thấy vui vui. Rồi những hứa hẹn, những ràng buộc, anh thành ca sĩ của các tiệc cưới. Âu cũng là số phận. Anh nghĩ anh không thoát khỏi cái nghiệp cầm ca, anh đã hơn một lần từ bỏ. Anh thừa kế nơi người cha một diễn viên trẻ chất giọng ngọt ngào trinh nguyên. Anh nổi tiếng ở tiểu đội, đại đội, rồi tiểu đoàn, rồi toàn quân khu. Chính Liễu Trì, nữ ca sĩ xinh đẹp, đã cầm tay anh ra sân khấu lớn. Họ hát trước hàng ngàn người lính sắp ra trận, hàng ngàn người lính từ mặt trận trở về. Nỗi đau đớn, sự hy sinh, lòng quả cảm dồn chứa trong giọng hát của họ, lan tỏa trong tâm hồn những người lính. Họ hạnh phúc. Họ có con khi chưa cưới. Đứa con như đem lại cho họ nhiều may mắn. Liễu Trì được phong tặng một danh hiệu, anh được cử đi học thanh nhã Cảnh Nhạc viện. Anh trẻ hành trong những ngày cấp sách đến trường, anh viết thư cho vợ, trích một câu nói của ai đó nghe đầy chất tiểu thuyết. Cái bảng màu của đời sống chúng ta đang được sắp xếp lại, hợp lý hơn, sáng sủa hơn. Thế rồi anh nhận được điện khẩn của Liễu Trì gọi anh về. Gặp anh cô kể lể không đầu không cuối mối tình của cô với một diễn viên múa. Cô khóc nức nở như đứa trẻ bị đòn oan. Cô nói, cô để lại tất cả, chỉ xin đem theo bé Quân. Anh không nói được, chỉ đưa cánh tay ra trước mặt, bàn tay xòe rộng như cố đầy một vật gì. Cô hiểu, cô ra đi với chiếc vali nhỏ lúc Quân còn ngủ say. Anh chuyên nghề mất 18 tháng học hành để thành một nhân viên ngành xây dựng chuyên theo dõi tiến độ thi công. Anh không đến các sân khấu, không xem các chương trình ca nhà cá tivi. Đôi khi một mình anh bật hát rồi lại giật mình im bặt. Một cảm giác đau đớn về thể chất buốt xót như lưỡi chạm vào vết đau chưa lành. Thế nhưng bằng cách nào đó Bạn bè vẫn biết họ súm vào này đi anh hát mỗi khi có dịp. Rồi anh gặp ông bầu hát đám cưới. Lúc đầu anh không sao hát được khi nhìn những khuôn mặt đỏ gay rượu bia, những cái miệng há to, những tiếng la hét trò chuyện. Người bạn cùng nhóm bảo anh kệ họ, họ cứ nhậu mình cứ hát, phần ai nấy làm. Nhưng anh không thể. Rồi một tình cờ đã cứu anh. Trong lần thứ 3 của đời làm ca sĩ đám cưới, anh bất ngờ gặp ánh nhìn chăm chú của một người phụ nữ ngồi ở góc trái sân khấu. Chị mặc một bộ váy đen không đeo trang sức, chị chống cằm, hai tay tỳ lên chiếc bàn la liệt thức ăn, thiềm muống ly chén. Anh tưởng trong thoáng chốc đã bắt gặp một ánh nhìn và anh hát, rốt cuộc đã có người nghe anh. Từ đó mỗi khi ra sân khấu, anh nhìn khắp lượt và hầu như lần nào anh cũng tìm được một ai đó lắng nghe anh. Có khi là một ông cụ tóc bạc mặc bộ vét xám nhạt, có khi là một thiếu phụ trong màu áo dài nhẹ nhàng, có khi là một chàng trai trẻ, một thiếu nữ của hôm nay với chiếc váy cắt mây đơn giản như chiếc áo mây ô dài phù gối. Anh hát Cô Láng Giềng của Hoàng Quý Ngày về của Hoàng Giác, xuân và tuổi trẻ cô la hối, em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ, ngọc lan của Dương Thiệu Tước. Vài lần có người yêu cầu anh hát tình khúc của Trịnh Công Sơn nhưng anh từ chối. Anh thường nghĩ trong hàng ngàn cô gái xinh sánh mới có một nhan sắc, trong hàng ngàn ca sĩ mới có một giọng ca đích thực. Khánh Ly là một giọng ca lớn. Sự kết hợp giữa trị và trình công sơn đã đem lại cho âm nhạc một vẻ đẹp toàn bích. 30 giây cô người phụ nữ sửa xe kéo dài thành 15 phút. Anh chạy vội đến điểm hẹn. Ông bầu đang vã mồ hôi chờ đợi. Nhanh lên, tôi đã ba hoa lấp chỗ trống mấy phút rồi. Anh gần như choáng váng vì đám cưới quá lớn. Hàng ngàn người ăn mặc sang trọng trong gian phòng rộng bài trí trang nhã. Ồ, chỉ có thể thấy ở các vũ hội của giới quý tộc trong phim mà thôi. Tự nhiên, anh thấy lo âu, anh đưa tay nắm chiếc cà vạt sộc xịch sau hồi chạy xe vội vã. Con gề trong đám thực khách chìa tay cho anh, thỉnh thoảng đi ngoài đường vào cửa hàng, anh vô gặp vài ba người gật đầu chào anh, có người còn reo lên như gặp bạn bè. Anh nghĩ chắc họ đang nghe anh hát ở tiệc cưới. Cả cái người vừa đưa tay cho anh đây nữa, một chàng trung niên béo tốt, đeo cả vạt màu đỏ thấm. Có ai vỗ mạnh vào vai, anh quay lại, bắt gặp cái hất đầu về phía sân khấu của ông bầu. Anh không có thị giờ để tìm kiếm một ánh mắt, nhưng anh hát Xuân và tuổi trẻ một cách nồng nàn. Ngày thắm tươi bên đời Xuân mới, Hồn đắm say bao niềm vui mới, xuốn về với ngàn hoa tươi thắm, ta muốn hái bao nhiêu đóa hồng. Khi anh hát gần hết câu cuối cùng, một bóng người bước đến và anh cúi xuống nhận tờ giấy nhỏ. Mảnh giấy dày dặn như bột xanh thiếp, chỉ ghi hai chữ dư âm rất lớn màu xanh biển. Anh ngẩng lên vừa lúc bóng người phụ nữ khuất sau hàng cột trắng một người phụ nữ mặc áo đen lẽ nào vẫn là người phụ nữ ngồi bên góc trái sân khấu ấy không chắc là một người khác một người cũng thích mặc màu đen cũng có ánh nhìn chăm chú cũng đang chống tay lên chiếc bàn phủ khăn đỏ la liệt đồ ăn thức uống liễu tri thì bao giờ cũng mặc những chiếc áo màu sắc rực rỡ liệu cô có còn giữ được vẻ tươi tắn linh động của ngày trước Anh bứt rác thở dài, rồi tưởng như mọi người đều thấu hiểu, đều nghe thấy. Anh đỏ bừng mặt vội xoay người chia mảnh giấy cho người chơi organ. Em như tiếng hát, anh như lời nguyền đẹp bao ước mơ. Em như lầu vắng, anh như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, dư âm tiếng hát vang lên trong lòng gợi bao nhớ nhung. Mê mê lòng nhớ đêm hoa, giấc mơ môi em hé rung. Đưa em đến cõi mơ hồ nào đây, muôn tiếng bên đàn. Anh đứng im lặng giữa sân khấu, hai tay buông xuôi. Khán phòng im phăng phắc rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Anh ra về theo lối riêng của nhân viên nhà hàng, bao giờ anh cũng ra về ngay sau khi hát. Thank you. chiề và ổ khóa, anh đã phát hiện chiếc xe lại bị xẹp bánh. Anh đứng tần ngần giữa dãy phố sáng trưng đèn nến với những cửa hàng thời trang, mỹ phẩm studio sang sát. Anh rẽ trái. Anh nhớ mang mang giữa phố này có một cửa hàng sửa xe khá khang trang. Vậy mà khi đến nơi đó, anh lại nhìn thấy một cửa hàng hoa tươi với bảng hiệu cánh đồng hoa kỳ diệu. Anh sững người nhìn những loài hoa đủ màu sắc hình dáng được trưng bày trong cửa hiệu. Anh gần như giật mình khi nghe có người hỏi: "Anh cần bu gì?" Anh quay nhìn người thiếu phụ đang đứng bên cạnh mình. "Dạ không, tôi tìm một tiệm sửa xe." Cô ta nhướng cao đôi mày thanh tú lên. "Tiệm sửa xe ư? Chắc chắn không có tiệm sửa xe nào ở phố này." Anh đỏ mặt Anh cảm thấy hết tình cảnh lố bịch của mình. Anh nói, "Chào chị." rồi quay quả rất xe đâm qua đường, bước vào con hẻm đầu tiên mà anh gặp. Con hẻm gần như đối diện với cửa hàng hoa. Anh ngoảnh lại, người thiếu phụ ngồi im lặng giữa đàn hoa như một bảo hoàng hậu giữa cung điện của mình. Đẹp và buồn bã, anh nghĩ anh nhớ anh chưa bao giờ đến cửa hàng mua một bó hoa về cắm trong chiếc lọ nhỏ của nhà mình anh không dám nói với ai về nỗi lo khi phải cầm những bông hoa tàn úa ném vào sọt rác chắc chắn họ sẽ cười cho anh là cái lương làm dáng hâm hi anh biết một số người vẫn gọi anh là một gã khác kỳ một gã khác kỳ hiền lành con hẻm nhỏ chằng chịt đường ngang lối dọc, anh rắp xe đi thuận đầu dẽ đó, không xác định hồi phương hướng. Cuộc sống ban đêm của con hẻm đã có phần yên lắng. Anh đi ngang qua chỗ hai cô gái của hai nhà đối diện đang trò chuyện. Cô tóc ngắn đứng tựa lưng vào trụ cổng bên trái, cô tóc xù một tay chống lạnh, một tay vịn vào cánh cổng sắt khép hờ bên phải. Hình như họ đang nói đến các loại hàng giảm giá cuối năm. Hao im lặng khi anh đi ngang qua, rồi tiếp tục câu chuyện. Anh nghe loáng thoáng mấy từ son môi, phấn, dầu gọi gì đó. Anh mỉm cười, tự nhiên thấy lòng bớt u uẩn. Mấy cô gái chạc tuổi Quân. Số phận đã giúp Quân tránh xa ánh đèn sân khấu. Quân đang theo học đại học hàng hải. Quân bảo thế nào con cũng phải rời đây mai đó. Những lúc lên bờ con chỉ quanh quần biên bố. Anh cười vỗ vai, cám ơn con. Bất ngờ một người đàn ông từ cái ngách nhỏ giữa hai giấy nhà xông thẳng đến trước mặt anh, tay chìa ra, miệng lầm bấm. Cho xin hai chục ngàn, cho xin hai chục ngàn. Anh vội vàng dựa xếp vào bờ tường, cũng thì thầm, từ từ, từ từ nào. Từ từ nào. Rồi rút ra tờ hai mươi ngàn màu xanh đưa cho anh ta. Anh ta chạy vụt đi. Anh định thần thì chẳng còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Anh đập đập tay vào chán. Chả biết là mê hay tình đây. Bây giờ nhiều người tâm thần quá đi đâu cũng gặp. Mà không chừng nhìn một gá thất thẻo lang thang giữa đêm như mình. Có người cũng nghĩ mình tâm thần chứ chẳng chơi. Anh cố dào bước mong mau thoát khỏi con hẻm dài vô tận đang tắm cuối đi, anh chợt va mạnh vào một vật cứng, hóa ra là một trụ sắt cũ cắm giữa lòng đường. Trên cọc là một tấm bảng tròn giấy sét, chữ đã chốc lở nhưng còn đọc được: Cấm xe bốn bánh vào hẻm. Anh bật cười, không cấm thì cũng chả vào được. Anh nghe thấy tiếng cười khô khan của mình. Khi ngẩng lên, anh nhận ra trước mắt là cái bồn binh quen thuộc sực sáng dưới ánh đèn cao áp. Tim anh nhói nhói lên khi nhìn thấy bên kia đường, cái trạm sửa xe của người phụ nữ mặc sơ mi caro đen trắng vẫn còn làm việc. Anh vừa vội vã đẩy xe băng qua bùng binh, vừa kêu to: "Chị ơi, chị ơi!" Người phụ nữ đang thu dọn đồ nghề bên chiếc xe nhỏ, có vẻ như đó vốn là chiếc xe đôi của em bé. Chị đang cầm chiếc ghế sắt ba chân trên tay, chợt dừng lại đặt nó xuống. "Chị nhận ra ngay người sửa xe lúc trập tối, lại sao nữa đây? Lại thùng xăng?" anh đáp. "Chị báo, mày quá." Anh hơi ngạc nhiên, "Chị báo sao?" Chị chì tay vào chiếc thùng đàn đựng nước, may mà chưa đổ nước đi. Anh cười thầm, "Gặp người tính rồi." Anh giúp người phụ nữ tháo ruột xe, bơm căng lên. Chị khéo léo đưa chiếc giọt xe căng phòng ra qua thùng nước, chị rêu lên. Anh xem này, đây rồi, anh nhìn đi, thùng chỗ khác đấy nhé. Miếng vá của tôi đảm bảo cả năm không suy xuyễn. Anh ngồi đây. Chị lại chìa cho anh chiếc ghế ba chân. Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Anh cười, đi làm. Chị chỉ tay về phía chiếc giòn dựa treo ở đầu xe. Anh uống nước đi. Sở chị Phật dí, anh vội đứng dậy tìm chai nước, ngửa cổ uống vài ngụm. Nước rất ngon. "Chị cười, nước mưa đấy." Anh không hiểu làm sao chị lại có nước mưa ở cái thành phố đông đúc bụi bặm này, lại đang giữa mùa khô hạn. Nhưng anh không hỏi. Anh ngồi xuống chiếc ghế sắt, nhìn người phụ nữ đang cầm cội làm việc. Tự nhiên anh thấy lo, không biết phải trả cho chị bao nhiêu mới phải. Anh rút chiếc phong bì nơi túi ngực xem qua. Anh có hai trăm ngàn, anh sẽ đưa trả chị một nửa trong số đó. Anh cầm sẵn nơi tay một trăm ngàn. Chờ ta nghe tiếng xe máy nổ. Người phụ nữ đang thử chiếc bánh xe vừa vá. Chị quay nhìn anh, xong rồi. Anh nói cảm ơn rơi chìa số tiền vài phía chị. Chị ngẩng lên, "Gì nữa đây? 10 ngàn thôi." Giọng nói của người phụ nữ rành rọt uy quyền đến nỗi anh không dám ngài đi, chỉ dám lặp lại, "Cảm ơn chị." Người phụ nữ đồ thùng nước, đặt cả chiếc ghế sắt và thùng đàn lên nóc xe. Anh dùng hai chiếc dây thun lớn buộc chéo qua bốn góc. Chị quay lại, anh về lẽ đi cho bà xã đợi. Tôi bỏ bà sắp nhỏ vì cái tội thích đi lòng vòng ngoài phố đấy. Rồi không hiểu sao chị lại nói thêm. Tôi nhận nuôi hai đứa nhỏ vì sợ tôi nó mất cái chứng lòng vòng của bà nó. Cứ lòng vòng ngoài đường lấy gì nuôi con. Nhìn thấy vẻ ngượng ngác trên mặt anh, chị bật cười. Anh đi đi. Đàn bà tụi tôi mà căn nhà là khó chịu lắm. Khi anh vòng qua bùng binh để rẽ về hướng nhà mình. Anh nhìn thấy người phụ nữ đang đẩy xe về một hướng khác. Nhẹ nhàng như đẩy xe đưa một đứa trẻ đi dạo. với các bạn theo dõi một phiên bản câu chuyện về con chó của nhân vật trí phèo. Bây giờ thì lão sự lẫn thật rồi. Hàng ngày lão thường đi dọc theo hành lang chung cư nơi mình ở và nói chuyện một mình. Thỉnh thoảng lão lại gõ cửa nhà một ai đó. Khi chủ nhà ra mở cửa, lão thường hỏi: Miếng ruộng trên đồng lẹt năm nay ông tính gieo giống lúa gì? Năm nay vào tiết điều mãn có lũ to đấy. Tôi thì rau giống ngắn ngày, xanh nhà hơn già đồng. Hay cái vườn chuối sát bờ sông nghe bảo vào quy hoạch thành phố ven sông đấy. Các ông các bà phải có ý kiến đi chứ. Đó là hồn làng mình. Tôi được tượng hình ở đó đấy. Và làng mình cũng có biết bao người như thế. Chăng thanh gió mát, tàu chuối nảy đanh đạch, toan ra những đứa khôn biết làn lão bị lẫn, người ta chỉ nói quan loa răm ba câu rồi đóng cửa, nhưng cũng có những gia đình vợ chồng trẻ mới về đây mua nhà, họ bực bội thực sự, vì thỉnh thoảng giữa trưa, lão gõ cửa, mời họ sang uống nước chè xanh, có khi thì sáng sớm tinh mơ, vợ chồng đang êm giấc hay làm dở tiếp cú chốt trước khi đến công sở thì bị tiếng gõ cửa của lão quấy rầy. Không nói được với lão người ta gọi con lão là ông hách già nói chuyện. Chẳng còn cách nào khác, anh hách phải nhốt cha ở trong nhà, không cho đi lang thang ngoài hành lang nữa. Bị nhốt trong nhà, lão lại càng nhớ làng hơn, lão thường than thở. Chẳng biết lão khúng bạn nối khố của lão, dạo này bận rộn gì mà chẳng thấy đến chơi. Tháng 8 này là dỗ bà chúng mày đấy. Khổ, làng đã có nước giếng Nhưng cứ nhớ mãi bờ sông với vườn chuối nên cứ gánh vỏ ran lấy nước trượt chân. Cả đời bà chúng mày ăn gió nằm xương, làm dỗ cho nó tươm tươm các con nhé. Bít lão lẫn nên con cháu chỉ cười. Không ngờ lão sự lẫn nhanh thế, mỗi ngày nào khi còn ở quê, da rẻ lão còn đỏ ong ao, ao, đồng trên ruộng dưới lão vẫn cày bừa phăng phăng như thanh niên. Trong những lúc thừa ruộng xung quanh người ta cày bằng máy, Dieng lão và lão Khúng thì cứ con trâu đi trước, cái cày theo sau như dân quê ngàn đời nay. Người lẳng bảo: "Hai lão hâm." Kệ. Hâm mà được như hay lão cũng khối người thèm. Hâm mà lão Khúng có cả một cơ ngơi vườn ao chuồng như thế này à? Hâm mà lão Sự có đứa con giàu có sống trên thành phố à? Hâm mà được ngồi xe hơi mát lạnh, lên phố thì được ở nhà lầu à? Hỏi cả cái làng này ai đã được như hai lão? Lão sự được sinh ra trong cái lò gạch cũ, đứng chơ vơ giữa đồng, lớn lên không biết mặt cha, nhưng những câu chuyện kể về cha thì lão nghe thuộc đến nằm lòng. Chuyện về cha gã chủ yếu là những chuyện không hay như là thói nghiện rượu, càn quấy, trộm chó, bắt mèo, chửi làng, phá xóm, vặt sâu văn nghệ sĩ, chuyện gì cha lão cũng dám làm, van làm được cả. Ngày còn nhỏ, lão sống trong sự ghẻ lạnh của xóm làng. Lớn lên đi học lại bị lũ bạn học trêu chọc là thằng không cha, con của đứa vợ người. Lão căm, lão tức. Thừa hưởng máu liều của cha, lão lao vào đánh chúng nó, thế là bị đuổi học đuổi thì ở nhà có sao đâu, cha mẹ lão cũng có học hành gì đâu thế mà vẫn sống khỏe. Dù bị ghẻ lạnh và xa lánh, nhưng trong thâm tâm lão vẫn nghĩ, nói gì thì nói, cha lão cũng là một anh hùng hảo hán của làng. Với thế lực của bọn quan làng như thế, tầng tầng áp bức như thế mà cha lão dám chửi vung tí mệt lên, lại còn dám xách dao đi xin tiền cần thiết thì xin tí tiết bọn cường hào. Hỏi rằng đời nay đã mấy ai dám anh hùng là biết vượt qua nỗi sợ hãi để làm những việc phi thường, chiếu vào đó thì cha lão là anh hùng quá đi chứ. Lớn lên, tính lão ngang tàng nên cũng ít bạn chơi, chỉ có lão Khúng là thân thiết. Lão Khúng là người vùng khác đến làng lão lập nghiệp, không đất đai ruộng vườn, nên ban đầu ở ngụ cư gần nhà của mẹ lão sát bờ đê. Dân ngụ cư bị khinh ghét, lão sư cũng bị khinh ghét nên hai lão chơi thân với nhau. Rồi đến thời đỉnh chiến, đơn vị bộ đội rút đi khỏi cái lò gạch cũ nơi lão được sinh ra. Chỗ ấy thành đất vô chủ hoang hóa, chỗ thấp chỗ cao, ao đầm mút ngàn lau lách và cỏ dại chắc nhờ chăng thanh gió mát nên vợ chồng lão khúng có nhiều con, cha con rủ nhau ra đất lò gạch khai hoang phục hóa. Đất đai màu mỡ đã bị người ta đào lên lấy nung gạch hết, khu lò gạch chẳng khác gì một vùng đất chết, chẳng ai nhòm ngó tới. Lão khúng rủ lão sự cùng ra đó khai hoang. Khi nghe lão khúng rủ, lão sự đã cười nửa miệng mà rằng: "Cả đời tôi Muốn quên đi cái chốn ô nhục đó mà không được, ông còn rủ tôi ra đó để gắn bó suốt đời à? Không rủ được bạn, lão Khúng vận động vợ con ra làm, chỉ bằng cây cuốc và bàn tay đầy chai sạn, cha con lão Khúng chẳng kể ngày đêm, biến vùng đất hoang thành lúa thành cá. Chỗ sâu không thể cải tạo thành ruộng, lão Khúng cho chặt hết long lách rồi cải tạo thành ao nuôi cá. Chỗ vừa thì xe đất trên núi về lấp để làm vườn, chỗ nông cha con kéo cày thủ cục cho đất nhuyễn để cấy lúa. Ngày còn hợp tác xã cũng đã mấy lần người ta vận động cha con lão khúng vào hợp tác, nhưng lão nghĩ rằng chỗ đất đai ruộng vườn lão khai hoang phục hóa cũng đủ nuôi sống cả nhà nên chẳng vào hợp tác xã để làm gì. Con cái lão đã phương trưởng cả, nhân lực dồi dào, cứ tự sản tự tiêu, tự do mà hưởng trăng thanh gió mát là tốt nhất. Nghĩa vụ với đất nước cứ đóng đủ là được. Lão không vào hợp tác, tách khỏi tổ chức, người ta coi gia đình lão như những người thừa. Tính lão gan, kiên quyết không vào hợp tác, nhưng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lão cũng đóng góp cho nước nhà hai liệt sĩ, còn đứa con một của lão sử thì được lên tỉnh học. Tuy không ra khai hoang cùng lão khuống nhưng những đêm trăng thanh gió mát, lão sự và lão khúng vẫn thường cùng nhau ra bờ ao, ngồi nhâm nhi chén rượu nhạt trong tiếng cá quẫy đớp trăng. Cũng đã không ít lần, lão khúng tính gả đứa con gái út của mình cho con trai lão sự là anh cu hách đang theo học trên tỉnh. Biết ý đó, lão sự thấy mừng, vì gia cảnh nhà lão vốn đơn chiếc, lão sinh ra đã không biết mặt cha, bước vào tuổi thanh niên thì mẹ mất, Vợ chồng lão cũng chỉ có được một mụn con nối dõi. Nếu có được đứa con dâu ở làng lại là con của lão khúng thì con di băng. Nhưng trời chẳng chiều theo lòng người. Anh cu hách sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đã ở lại trên tỉnh. Đã mấy lần lão sự nài nỉ con về quê lập nghiệp. Nhưng anh cười mà rằng. Không lẽ mất 4 năm học đại học xây dựng. Con lại về làng để xây chuồng châu, nhà cấp 4. Không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ không lẽ bàn lo gạch cả. Lời anh khách nói, nhất là mấy chữ cuối câu, anh nói vọng lên như một nhát dao đâm xuyên tim lão sư. Lão biết, còn lão rất dị ứng với thành phần xuất thân nên ngay từ nhỏ, tự nó đã cắm mặt xuống mà học. Nó học trong sự tức tối và học để đổi thay, để rũ bỏ cái quá khứ lò gạch mà cha ông để lại. Gia trường được mấy năm Chúng được mấy cái hợp đồng tốt, anh Hách phất lên nhanh chóng, và điều may mắn hơn là anh lấy được cô vợ con nhà Thầu Khoán quyền thế trên tỉnh. Cuộc đời anh cơ bản đã sang trang. Anh ít về làng hơn, thỉnh thoảng thương cha nhớ mẹ thì cho người về mời cha mẹ lên thành phố chơi. Khi mẹ anh không may cảm mất đột ngột, sau khi lo ma chay chu toàn, một đêm hè tàu chuối nầy nảy hứng tình, anh Hách đã châm lửa đốt ngôi nhà tranh của cha mẹ rồi sau đó dược cha lên thành phố nuôi. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ, với xóm, với làng. mảnh đất chó nằm thừa đuôi của lão sư sau một thời gian bỏ hoang, làng cho xây lên đó một ngôi trường mẫu giáo nho nhỏ, ít cô, ít trò. Giờ lão sư lại bị lẫn, nhưng kể cả khi không lẫn, khác với ngày còn trẻ là muốn chối bỏ quá khứ, gốc gác của mình. Giờ đây khi đã về già, mọi câu chuyện của lão đều gắn với làng. Đã nhiều lần lão xin với con cho lão được trở về làng để sống. Lão không muốn làm người tù giam lòng ở chốn thị thành. Lão muốn con lão mua lại mảnh đất mà người mẹ khốn khổ của lão đã từng ở. Nếu không mua lại được miếng đất ấy thì về thương lượng với lão Khúng xin mua lại một mảnh đất nhỏ trên nền lò gạch cũ, xây lên đó một ngôi nhà nhỏ để lão sống nốt những ngày cuối đời. Những ngày đầu khi nghe cha nói ra nguyện vọng của mình, anh Hách đã không thể kìm nén được sự tức giận, đã không ít lần anh to tiếng với cha, nhưng càng ngày khi tuổi đời và sự từng trải đã đủ, anh không còn thấy tức giận nữa. Đặc biệt là khi mấy đứa con anh đã khôn lớn, chúng nó cũng hùa vào với ông nội, muốn có một chốn neo quê để đi về nhưng với những ký ức ngày xưa, những câu chuyện kể về ông nội luôn ám ảnh anh hách, cả một đời anh chỉ muốn dũ sạch cho hết mọi quá khứ, cắt đứt sợi dây kết nối với quê hương. Anh đã mua đất ở công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng rồi, về quê truyền mộ ông bà nội cùng mẹ anh lên đó. Dự kiến là sau này khi bố mất, anh cũng đưa lên công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng để được nằm cùng những con người lắm bạc nhiều tiền. Với khả năng tài chính của anh Hách, hiện thời thì anh có thể làm cho ông nội cái mã to như trái núi cũng được, nhưng anh vẫn còn biết sợ, với quá khứ của ông nội anh như thế, mã càng to thì bị người đời chửi càng nhiều chứ bóng gì. Vậy nên anh chọn công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng là hợp lý nhất. Khi đất đai phần mộ đã xong xuôi, điều nan giải nhất với anh Hách là không thể kiếm đâu ra ảnh của ông bà nội để khảm lên trên bia đá. Cuối cùng, anh Thành phải lấy ảnh của diễn viên đã từng thủ vai ông bà nội anh đem đến cho họa sĩ vẽ hai bức truyền thần để khảm vào bia mộ. Ảnh thật mà giả, giả mà thật, âu rằng ông bà nội cũng ngậm cười nơi chín suối. Cứ tưởng làm thế là đã cắt được mọi mối dây ràng buộc với quê hương Nam lũ xưa, cái sợi dây vô hình mà lại bền chặt vô cùng, càng về già thì người ta lại càng muốn về, lại càng nhớ quê, dù quê không còn cái gì là cụ thể. Cứ tưởng khi đã làm xong được những chuyện tâm linh đó thì cha anh sẽ yên tâm mà ở lại thành phố và sau đó là về yên vị ở nghĩa trang Vĩnh Hằng nhưng không phải thế, càng về già, tần suất của những lần muốn về lại quê của lão sư lại càng tăng lên, lúc lẫn cũng như lúc tỉnh, lão đều muốn được trở lại về làng. Trước sự thúc giục của cha và những đứa con, anh hách đâm khó nghĩ. Chuyện về làng mua một miếng đất cũng không phải là khó, tập đoàn của anh đã có biết bao mảnh đất vàng đất bạc, nếu mà đem ghép lại thì còn lớn hơn cả cái xã quê hương anh nhưng ngặt nỗi, quá khứ dòng tộc còn đó, anh sợ khi phải về đối mặt, anh sợ khi vô tình bắt gặp một người nào đó say rượu chửi làng, sợ gặp một người đàn bà xấu xí ngớ ngẩn có chữa bụng vượt mặt, sợ nhìn thấy cái lò gạch cũ, sợ cả mùi cháo hành và anh sợ nhất phải nghe câu nói, "Nồi nào thì giống nấy, đầu đã trộm thì đuôi sẽ là cướp." Thứ đến là đất nhà anh Xưa giờ xã hội đã làm nhà trẻ, còn đất trên nền lò gạch cũ thì đã thuộc quyền sở hữu của cha con nhà lão Khúng. Anh biết với tình yêu đất đai ruộng vườn của lão Khúng thì sẽ không bao giờ lão chịu bán. Với lại đã không làm thì thôi, làm thì phải to, không chỉ làm một ngôi nhà nhỏ trên nền cái lò gạch cũ. Làm như thế thì khác gì là xây lại cái lò gạch gái anh phải xây dựng lên đó một tòa chung cư sẽ là những người dân văn minh nơi khác đến ở. Họ sẽ thay đổi nếp làng, họ sẽ cưỡng bức văn hóa để người làng bớt đi u mê. Mai nay khi khu vườn chuối trở thành thành phố ven sông, cơ bản sẽ xóa đi không gian sống của ông bà anh ngày xưa. Những câu chuyện xưa nếu không còn không gian sống cụ thể thì nó sẽ mơ mơ hồ hồ chuyện của ông bà anh rồi cũng sẽ phai nhạt theo nét sống hối hả của đô thị. Nhưng nếu mua cả, đuổi lão Khúng đi chỗ khác thì chắc chắn không đời nào lão chịu, vì ở đó giờ đây không phải là đất, là ao, là vườn mà là toàn bộ máu thịt, tâm huyết của cha con nhà lão Khúng. Nước ao nhà lão Khúng là do mồ hôi và nước mắt đọng lại mà thành, từ khu đất chết khành khu trang trại đẹp mê hồn như hiện nay, cha con lão phải đổ bằng chính móng của mình. Thực ra nếu muốn lấy lại thì cũng không khó gì, điều này anh đã làm và đã thành công ở nhiều địa phương khác. Trong tâm niệm của anh luôn nhớ câu nói nằm lòng, những gì mua được bằng tiền thì đều giả. Anh biết với khả năng tài chính hiện nay của mình anh sẽ mua được rất nhiều thứ để có cả một khu đất rộng. Nhưng đây lại là làng quê anh, làng quê đã một thời kinh hoàng và khốn khó vì những người như ông nội anh. Anh không muốn thấy thêm máu và nước mắt lại rơi, nhất là máu và nước mắt của người làng. Anh không muốn thêm một lần nữa người làng lại khinh bỉ, oán hận, hãi hùng và lại chửi. Nói nào thì giống nấy. Đầu đã trộn thì đuôi sẽ là cướp. Vậy nên, nếu có trở lại làng thì điều đầu tiên phải làm sao để thay đổi cái nhìn của người làng đối với gia đình anh. Điều này cực kỳ khó làm bởi khi những gì đã ăn đậm vào trong tiềm thức của người làng thì rất khó mà thay đổi. Đối với người làng, mọi tốt xấu sang hèn hình như đã được định hình từ lâu, định hình từ ngày mới được lập làng. Và hình như cái tốt thì sẽ có ngày xấu đi, còn cái xấu thì không thể một ngày lại thành tốt được. Như các dòng họ trong làng cũng thế, truyền đời rồi cứ thoái hóa biến chất đi, còn những dòng họ thấp kém ăn mày ăn xin trộm cướp đĩ điếm thì mãi mãi chỉ là thế, không thể khác được. Điều đó đã nằm trong nếp nghĩ của người làng, không phải ngày một ngày hai mà gỡ được. Chính vì thế mà người làng đều muốn ai cũng phải có cách nghĩ khách làm giống mình, nghĩ khác, làm khác là chật đường ray, là loại dị giống. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Nghĩ được thế nên anh Hách cùng lão sư quyết định làm một chuyến về làng, anh mượn trang trại nhà lão Khúng và mua hẳn một con trâu của lão Khúng mổ để mời làng, mời một số vị quan chức trên xã, trên huyện, trên tỉnh và hơn chục nhà báo, nhà văn về cùng. Người đến dự không quá đông, nhưng người cần đến thì đều đã đến. Trong những bữa tiệc thân ái tương tự thế, người ta thường nhắc đến người quá cố và thường là nhắc đến những nét đẹp, chứ cũng chẳng ai nỡ nhắc cái quá khứ sạch mặt ăn vạ mà làm gì. Rượu ngon, thịt béo, người ta mời, không mất tiền thì cũng chẳng mất gì lời nói hay, lời nói tốt cho người đã khuất. Trước khi vào tiệc, Vợ anh hách đã rảo đi một vòng gọi là nhà cháu có chút quà biếu ông bà ăn dầu. Tiệc vui khi rượm mầy môi, quan khách ai cũng góp đôi ban lời. Người ta khi sống ở đời, còn nhiều uẩn khúc ai người hiểu cho. Khen ai sao khéo bày trò, rượu uống vào miệng nỗi lo nằm lòng. Đời ai đục, đời ai trong cũng không thoát khỏi cái vòng nhân gian. Mâm quan trọng được bố trí cho những người quan trọng ngồi, trong đó thành phần không thể thiếu là một vài vị quan khách trên tỉnh xuống, cùng mấy vị bố lão trong làng và một số nhà văn nhà báo. Khi rượu đã đổ tầm, một vị bố lão gợi chuyện. Nói thật chứ, khi còn mồ ma cụ trí, làng cũng vui lắm đấy. Thấy thế chứ, cụ trí cũng hiền mà, biết thương người nghèo, không hề bắt nạt ai đâu. Người ta là cứ nói vống lên thế thôi." Một cụ khác tiếp lời, "Có chuyện này, để trong lòng thì ấm ức, nhưng nói ra thì sợ sai. Chuyện là ngày con mồ ma cụ trí đã không ít lần tôi đi đánh dặm qua nẻo vườn chuối, thấy cụ ngồi uống rượu với mấy người lạ mặt đấy." Cụ nói thế thì tôi mới dám nói. Tôi cũng đã một đôi lần thấy thế nhưng không dám ho hề. Một là sợ cụ Chí, hai là sợ chính những người lạ mặt ấy, mình chịu hèn, mình ngậm miệng ăn tiền thôi. Ấy quên, chỉ ngậm miệng thôi, còn làm dân đen thì có tiền đâu mà ăn chứ. Vừa nói, cụ vừa liếc sang nhìn anh quan xã, cố chịu trảo nhai miếng thịt trâu dai. Có thật thế à?" một nhà văn hỏi. "Ngày đó, người lạ vào làng thì một là mật thám, hai là du kích thôi, mà cụ trí thì không thể ngồi với bọn mật thám được rồi. Mấy lần ở trong bốt, chắc bị đánh đập nhiều, cụ đã căm bọn mật thám, bọn cai ngục đến tận xương tủy ấy chứ." "Ừ nhỉ, có khi nào cụ được giác ngộ để tiêu diệt bọn tay sai cường hào ác bá?" Bán nước hại dân không nhỉ?" Một nhà báo lên tiếng. "Cũng chả biết chừng, nhân dân cần lao ta thường căm ghét bọn tay sai chon giặc." Ông quan chức trên tỉnh thêm vào câu chuyện. "Không biết chừng, cụ chí dàn làm người say để hoạt động thì sao? Chiến tranh qua lâu rồi, nhưng khuất lấp thì còn nhiều lắm." Một nhà văn khác đế vào. "Mọi người đang trò chuyện xôn xao tụ thì bỗng nghe đánh sầm một tiếng, ai nấy đều đổ dồn mắt sang nhìn. Cụ đa thượng tuổi đã trên trăm, mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, tiếp tục giơ tay lên và vỗ tiếp cái nữa xuống mặt bàn, làm cho cốc chén nảy lên tanh tách, ngả nghiêng rơi. Vỗ bàn xong, cụ đứng lên hầm hầm, "Láo toét, láo toét, cái lũ láo toét, tao về." Ấy chết, Có gì chúng con không nên không phải, mong cụ chỉ giáo cho, xin cụ đừng giận." Anh hách vội vàng chạy lại dìu cụ đa thượng. Tưởng cho miếng ăn mà bịt được mồm Thiên Hạ à? Thẳng chí là Du Kích thì hóa ra chúng tôi là Việt gian bán nước à? Có lần tôi dẫn anh em vào làng tính thịt thằng Bá Kiến, bị thằng Chí nó phát hiện, nó xin tiền uống rượu, tôi không có tiền mà cho nó, thế là nó đi báo với thằng Bá Kiến lùng bắt chúng tôi đấy. Đừng có mà mong đổi trắng thay đen. Tao về. Tất cả mọi người đều ngơ ngác hoảng hốt, đổ dồn nhìn về phía cụ đa thượng. Nhưng với bản lĩnh thương trường của mình, anh Hách nhanh nh nhẩu ra lệnh cho mấy anh nhân viên đi cùng. Các em, nhanh đưa cụ về. Khi hai cậu nhân viên của anh Hách chạy lại tính dìu cụ về thì bị cụ hất tay ra, cụ đứng dậy. Và phăm phăm bước ra khỏi bàn tiệc. Lão Khúng cũng rời bàn bước theo cụ ra ngoài. Khi hai người đã khuất lưng, anh hách nói: "Thật tội, cụ lẫn rồi, có chén rượu nên nhớ nhớ quên quên, chúng ta đừng giận cụ làm gì, người sống trên trăm tuổi, mọi đúng sai đều tương đối. Nào, xin mời các quý vị, chúng ta cùng nâng ly nào." Mọi người đang lục tục trở lại bàn tiệc, thì ngoài ngõ lại xuất hiện một người say, chân đâm chân chiêu, nách cặp chai rượu đi vào, miệng lải nhải. Ăn uống đông đủ thế này mà không mời ông nhỉ. Thấy thế, anh hách sầm mặt lại, nói nhỏ trong miệng. Tiền sư bố nó, cái loại này thôi nào cũng có. Nói rồi anh đi vào nhà bếp, lấy một miếng thịt trâu luộc bằng nắm tay và một chai rượu đưa cho người say rượu nói, "Nhà cháu cũng đang tính bảo người đưa sang kính cụ, không ngờ cụ đã đến, vậy thì kính cụ ạ." Người say cầm miếng thịt và chai rượu đi ra khỏi ngõ. Anh Hách cùng mọi người trở lại bàn tiệc, nhưng không khí thì trầm lắng hẳn. Mấy quan khách trên tỉnh trên huyện cũng ngồi xã giao thêm một lúc nữa rồi đứng dậy ra về. Nhưng như thế cũng đã thành công rồi, anh Hách nghĩ công việc còn lại là của cánh nhà văn, nhà báo. Đúng là sau đó đã có những bài viết lật lại nhân vật Chí Phèo. Khi gã lão khúm bán đất không được, anh hách nghiến răng, thân lửa ưa nặng, không mua được thì cướp. Một khi đã phải cướp rồi thì phải cướp hết. Anh sẽ cho xây lên đó một tòa nhà chung cư cao chọc trời tòa chung cư xây trên nền cái lò gạch cũ năm ấy sẽ mãi mãi rua đi trong đầu người dân nơi đây về một ám ảnh của quá khứ. Muốn thành công, muốn dựng xây thì phải cam tâm đập phá và xóa bỏ. Sáng ấy, không như mọi sáng bình thường, lão khủng cùng mấy đứa con nai nịt gọn gàng, mỗi góc nhà đều để sẵn những chiếc mác dài. Sau khi sai đứa con cả tiếp tục cầm đơn đi kêu cứu, Lão cúng, áo dài khăn đóng chỉnh tề, thắp hương trước bàn thờ gia tiên, lặng nhìn vào hai tấm ảnh của hai đứa con liệt sĩ mà khấn vái. Khi lão khấn xong, thì ngoài kia có một đoàn người đang rùng rùng kéo đến. Trên cao xanh bỗng có tiếng sấm ì ầm vọng về. Trời quang nhưng có tiếng sấm như báo hiệu một cơn dông. Sau cơn dông thì trời lại sáng. Đó là quy luật muôn thuở của đất trời. Các bạn thân mến, trong chương trình độc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn nét của nhà văn Lê Khánh Mai. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ Vũ Tú Việt Hùng. Cơ, người có họ xa với tôi ở quê lên thành phố thăm con học đại học Ghé qua nhà tôi ông bảo Bà tính nguy rồi Không biết bệnh gì mà người quắt lại Cứ như là một nắm xương khô ấy Từ dạo xảy ra cái vụ động trời Bà ấy sống thùi thủi một mình Cô nếp Con lái bà tính Thì vĩnh biệt tâm Rõ là khổ Tôi dây dứt mãi vì cái tin ấy Mấy đêm liền tôi mơ thấy một người đàn bà tiều tụy mang gương mặt bà tính. Tôi lại mơ thấy Nết, bạn gái của tôi thời cắp sách. Hai đứa học trường làng, trời mưa, đội chung chiếc áo tơi bằng lá cỏ đi trên con đường đêm mới đắp. Đất xét dèo quánh và trơn như đổ mỡ. Nết bảo, chúng bình gài cánh tay vào nhau, nếu trượt thì cả hai đứa cùng ngã ác. Tôi vẫn hết cười vang giữa cánh đồng lúa xanh Đang thỉ con gái Hớn hở đón cơn mưa đầu mùa Tôi đem chuyện kể với chồng Anh cười bảo Nhắc chuyện xưa là triệu chứng của tuổi già Tôi giật mình Chẳng lẽ mình già thật à Một người đàn bà Ngoài bốn mươi như tôi Quả là không còn trẻ nữa Nhưng tôi không quan tâm lắm chuyện già hay trẻ Câu nói của chồng Khiến tôi trợt nhận ra rằng Từ lâu, tôi đã quên nhiều thứ, đã quên tất cả. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về số phận phuon xà của mình. Tốt nghiệp cấp 3 với sức học tạm tạm và cái lý lịch con liệt sĩ, tôi bước thênh thang vào trường đại học sư phạm. Ra trường không cậy cục xin xỏ, tôi vẫn nghiêm nhiên được dạy học ở một thành phố lớn. Nhàn sắc tôi thuộc loại trung bình, không có những cơ hội được trải qua những mối tình bão táp như đám bạn cùng trang lứa, nhưng bù lại, tôi được một người đàn ông giỏi giang và tử tế yêu thương hết mực. Người ấy là chồng tôi bây giờ, anh là kiến trúc sư có tiếng. Trong thời buổi đô thị hóa với tốc độ chóng mặt, nghề nghiệp của anh trở nên đắc dụng, và thế là tôi có tất cả một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi giữa trung tâm thành phố. Hai đứa con, một gái một trai xinh đẹp dễ thương. Với bản chất thực tế ít mơ mộng bay bổng, tôi đã hoan ngoãn khép mình trong bổn phận và hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống mà mình có. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi tin tưởng mãnh liệt rằng hạnh phúc của tôi hôm nay chính là lộc là phúc của cha tôi để lại. Cách quá khứ về một vùng quê nghèo khó, đồng chiêm nước lụt đã ngủ vùi đâu đó trong ký ức của tôi. Những cánh đồng nước trắng mênh mông, cây lúa ngoi lên nhọc nhằn, sũng ướt. Những ngày nghỉ học theo mẹ ra đồng, tôi bị bẫm dưới ruộng nước sâu tới háng. Những con đỉa no máu căng tròn bám chặt nhồn nhột lên bắp chân. Hai mẹ con tôi sống trong căn nhà nhỏ mái rạ, trông ra một khu vườn xinh xanh xanh mát mát lá chầu không và lủng lẳng những quả bầu quả bí. Đêm đêm gió vặn cành khô rang rắc, khu vườn chan chứa những người đàn bà mang thai trong cơn nhức mỏi. Nhà tôi và nhà nít chung nhau bờ rào sâm bột mỏng, loe hoe vài bông hoa đỏ chói. Chúng tôi thân nhau vì cùng là con gái bằng tuổi nhau, học cùng một lớp và còn nhiều lý do khác nữa. Nét hiền lành nhút nhát, còn tôi lại hay lý sự. Chơi với nó, tôi luôn được làm kẻ mạnh. Thực ra, có một nguyên nhân sâu xa gắn kết tôi với Nét, mà dạo ấy còn trẻ con, tôi không ý thức được. Đó là hoàn cảnh gia đình tôi và gia đình Nét đều cô cút như nhau. Bố tôi đi bộ đội sau khi cưới mẹ tôi được một tuần. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa một lần được nhìn thấy bố chị hình dung bố qua câu chuyện của mẹ. Nhưng mẹ cũng ít khi nhắc đến bố, mẹ bảo mẹ chỉ được sống bên bố có một tuần nên không có nhiều chuyện để kể, nhưng những kỷ niệm về bố đủ để cho mẹ sống thanh thản đến suốt đời. Bố Nét không thi bộ đỏ như bố tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào gọi là bố Nét xuất hiện ở cái làng này. Nét cũng không bao giờ nói đến bố cả. Mẹ Nết là người đàn bà lặng lẽ và nhẫn nhục. Tôi cảm thấy chuyện gia đình Nết có cái gì đó bí ẩn lắm. Tôi tò mò hỏi mẹ thì mẹ bảo bác ấy đi làm ăn xa. Không thỏa mãn với cách giải thích của mẹ, nhưng vì là trẻ con nên tôi không thắc mắc chuyện của người lớn nữa. Tôi với Nết thân nhau, thậm chí mê nhau. Ngày nào không thấy nhau, không nói với nhau cái gì đó là không chịu được. Chiếc bánh đa bao diêm, quyển sách, cái kẹp tóc được hai đứa trao đổi qua hàng rào râm bụt. Buổi đông ở Bắc Bộ lạnh lắm. Cái lạnh nhức bút xương tủy đến ám ảnh. Buổi tối học bài xong, tôi vẫn nếm cuộn mình trong ổ sơm như là hai củ khoai lang vùi vào cho cháu. Những cọng sơm vàng xam xắp và thơm ngay ngáy đến khịt khịt mũi. Đố Hàn này, rơm có mùi gì? Mùi rơm chứ mùi gì? Không phải, mùi sữa mẹ. Điều người thử xem nào. Tôi vơ một nắm sơm đưa lên mũi hít lấy hít để. Ừ nhỉ, Hàn nào trong sách viết, lúa đang thời kỳ ngậm sữa. Tôi rất ít khi chịu lép, nhưng những câu hỏi đánh đố kiểu như vậy thì tôi thua. Một lần, đang đi trên bờ đê, trời nắng dịu, những làn mây trắng lửng lơ trên đầu. Nết lại đố tôi, này, mây giống cái gì? Tôi bảo, mây giống mây chứ. Nó bèn cười, mây giống chiếc áo của bầu trời. Nhìn kia kìa, ông trời đang cởi áo. Ở lớp, Nết là học sinh giỏi văn. Những bài tập làm văn của Nết thường được thầy giáo khen và xem là bài văn mẫu, đọc cho cả lớp cùng nghe. Vào năm cuối cấp 2, Nét được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn, chuẩn bị đi thi ở huyện và toàn miền Bắc. Nét lại còn có tài mà đi gọi là biệt tài ấy, thuộc rất nhiều thơ và đôi khi đổi hứng nét cũng sáng tác thơ. Theo cảm nhận của tôi lúc bấy giờ thì thơ Nét rất du dương mà tôi tin chắc sau này Nét sẽ trở thành thi sĩ lề mạo tới chỉ thích làm cô giáo dạy văn còn thi trĩ chả dám mơ. Vậy mà cuộc đời lại chơi trò đánh đố. Chính tôi trở thành cô giáo dạy văn còn nết không biết trôi dạt về đâu sau một cú sốc quá sức chịu đựng của một cô bé 14 tuổi vốn nhạy cảm và giàu tự trọng. Chuyện này tôi kể sau, còn bây giờ thì tôi muốn nhắc lại những kỷ niệm của tôi. Năm tôi học lớp 7 Mẹ tôi nhận giấy báo tử bố tôi. Theo ngày tháng ghi trong giấy thì bố tôi đã hy sinh từ năm tôi học lớp ba, nhưng phải bốn năm sau mẹ con tôi mới chính thức nhận được cái tin đau đớn ấy. Mẹ không khóc được nữa, vì đã linh cảm điều bất hạnh này từ lâu, nên bà tỉnh táo lạ kỳ. Mẹ ôm tôi rỗ rành. Con à, giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi, con phải vâng lời mẹ cho xâm học đến nên người. Đối với tôi lúc ấy, lời mẹ nói đơn sơ mà rất thiêng liêng. Nhà trường tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ vào giờ chào cờ đầu tuần. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn ca ngợi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ. Thầy nhắc đến bố tôi, giọng nghẹn ngào. Cả sân trường bỗng òa lên tiếng nức nở. Tôi khuỵu xuống, Nét điu tôi an ủi. Đừng khóc nữa, hàng ơi. Nhưng rồi chín nét cũng nấc lên. Tôi nhận được sự chia sẻ từ phía thầy cô và bè bạn. Cái hoa thường ngày rất ghét tôi vì có lần tôi cãi nhau với nó. Hôm nay nó chạy lại nắm tay tôi, đôi mắt ngần ngần nước. Tôi buội lòng và cảm thấy ân hận. Vì cái lần mà tôi cả nhà hôm vớ vẩn ấy, con gái 14 dễ giận hờn mà cũng dễ tha thứ cho nhau. Từ ngày bố tôi hy sinh, nét càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn. Ngoài giờ học, nét kiếm chuyện gì đó để hai đứa cùng làm, hoặc là rủ tôi đi chơi để tôi ngui ngoai nỗi đau mất cha. Những đêm trăng sáng, Hai đứa chơi trốn tìm cùng với bọn trẻ trong làng ngoài sân kho hợp tác, rồi lăn cành dưới đụn sơm ngủ ngon lành đến tận nửa đêm, sương lạnh mới giật mình tỉnh giấc, chạy thục mạng về nhà. Mẹ tôi mắng, "Con gái không được ngủ lang." Từ đấy tôi chưa những ngày nghỉ hè tôi vẫn hết đi móc cua, đi cất vỏ tép. Những con cua đồng đào hang rất sâu để trốn nắng. Hai đứa phải thọc cánh tay đến tận nách mới móc được chú cua màu nâu tươi rói với đôi càng oanh cố niết bảo. Hẻm của đất đùn đờ ngoài hang là chắc chắn có cua. Chán bắt cua lại đi kéo vó tép. Chúng tôi thả chiếc vó xinh xinh xuống bương rồi ngồi chơi đánh chát. Hai đứa cười thích chí khi nhìn những chú tép nhảy tanh tách trong vó và có khi tiêu ngụy vì chẳng có con nào Mớ tép được đem về kho với khế hái ở vườn nhà nít mà theo nít nói thì bố nó chẳng để lại kỷ niệm gì cho mẹ con nó ngoài cái cây khế chua. Một hôm đang vui, bỗng nít nhìn tôi chằm chằm, nước mắt trực trào ra. Tôi hỏi, "Vì sao vậy?" Nít bảo, "Ước gì bố tớ cũng được như bố cậu ấy." Rồi chẳng nói gì nữa. Tôi gặng hỏi, nít cũng chỉ im lặng. Đôi môi đầy đặn với đường nét gọn gàng gã như kẻ chỉ của nó bím lại, trông vừa hờn giận vừa trang nghiêm. Tôi cảm thấy trong nét có một điều gì tổn thương ghê gớm lắm, nhưng chẳng biết làm gì để mà an ủi bạn. Bởi đối với tôi, chuyện về bố nết vẫn là chuyện bí mật của người lớn. Nhưng rồi càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng ở cái làng quê nhỏ bé nghèo nàn ao tù nước đọng này, chẳng có chuyện gì bí mật cả. Một đêm cuối tháng, trời trớm đông xe lạnh, tôi và Nét đang ngủ say trong ổ sơm nhà tôi thì nghe lao sao ở ngoài cổng, có tiếng chửi đồng. Rõ thối thay, đồ đàn bà mất nết. Sao nhỉ? Họ chửi ai thế nhỉ? Tôi lay gọi Nét, hóa ra Nét cũng đã tỉnh ngủ và đang nghe ngóng. Hai đứa bật dậy mở liếp cửa. Trăng suông, ánh trăng bạc mạc lạnh lẽo, vài bóng người thấp thoáng phía bờ sào nhàn nít. Tôi giật mình khi nhìn thấy bà tính trong bộ dạng tà tơi, tóc xõa ra đang đi như chạy vào nhà. Có vẻ như bà vừa trải qua một điều gì khủng khiếp. Nết kêu lên: "Mẹ, mẹ làm sao thế?" Không có tiếng trả lời. Trong ánh sáng nhờ nhờ tôi thấy bà tính đang cắn chặt vành môi để khỏi oà khóc. Rồi hai mẹ con lết vào nhà. Tôi hỏi: "Bác cả có chuyện gì vậy ạ?" Ông cả đện mắng: "Mày trẻ xanh biết gì?" Bị coi thường, tôi ức lắm nhưng không cãi được vì tôi đúng là trẻ con. Bỗng bà Lý the thé: "Mày muốn biết á thì đi hỏi ông Thông chột đó." Tôi ngớ người ra. Sao lại hỏi ông Thông nhỉ? Ông Thông bị hỏng một mắt. Nên người làng gọi là ông Thông trột. Nghe nói hồi nhỏ để chăn châu. Bạn ông dùng súng cao su bắn chim. Chẳng may trúng vào mắt ông. Giờ thì ông đã ngoài 50. Sống cô độc bằng nghề chăn vịt. Lát sau. Mọi người lục tục kéo nhau về hết. Tôi trở lại ổ rơm của mình. Thiếu nít. Tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng. Lần đầu tiên tôi mất ngủ vì nghĩ ngợi mà buồn. Tôi cố căng óc để tìm một cách giải thích cho cảnh tượng vừa diễn ra, nhưng mà vô hiệu. Làng quê vẫn đắm chìm trong ánh trăng suông lạnh lẽo và tiếng nhạc dế rì rì buồn bã. Những ngày sau đó, cái xóm nhỏ vốn lặng lẽ của tôi đã xôn xao đồn đại rằng Bà Tính ngủ với ông thông trột Trong lều chăn vịt Bị bắt quả tan đấy Rồi nhiều chuyện khác nữa Theo dệt màu mè Thiên hạ tha hổ mà nói Mà cười mà bình luận Mẹ tôi bảo Bác Tính cũng không phải là người xấu Đàn bà cay đắng chăm bề con à Dông tố đã ập xuống Ngôi nhà nhỏ của mẹ con nết Sáng hôm ấy Tôi gọi Nết đi học. Nết không mở cửa, cũng chẳng trả lời. Tôi một mình đến trường trên con đê làng, cảm giác như vừa đánh mất cái gì lớn lắm, nhưng không rõ hình thù. Bọn lớp tôi túm tụm sầm xì chuyện về gia đình Nết. Tôi muốn nói với chúng lời thanh minh bênh vực cho mà tính, nhưng không đủ sức. Không ngờ, đó là bước ngoặt của đời Nết. Năm ấy là năm cuối cấp hai. Chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, nít bỏ học, bỏ làng đi biệt. Tôi bần thần mãi vì giận và thương nít. Giận vì tôi chơi thân với nít như hình với bóng mà khi quyết định một việc trọng đại như thế, nít chẳng nói với tôi một lời. Thương vì nít mảnh khảnh yếu đuối thế kia, rồi sẽ ra sao? Ngày thường tôi vẫn đết chỉ ra khỏi làng đi qua cái đa to sẽ chùm xuống thành vòm như cái cổng và cái lò gạch leo teo khói thế là đã sợ ma rồi. Bà tính sống âm thầm như cái bóng, không ai lui tới nhà mà kể cả ngày rỗ ngày Tết. Mỗi lần họp xám viên mà nhẫn nhục chịu đựng những cái nhìn khinh bỉ, những lời xúc tiểm cay độc. Ông đội trưởng sản xuất đã lên lớp bản tính rằng bà bản nêu một tấm gương xấu làm ảnh hưởng đến tư tưởng tình cảm của chị em có chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận. Rằng các chị đều biết hy sinh hạnh phúc cá nhân chung thủy chờ chồng, riêng bản tính có chồng sơ sơ giá đó mà còn đú đợn. Thật là oan uổng cho bản tính, mang tiếng là có chồng nhưng bản tính sống cô đơn từ khi sinh đứa con gái đầu lòng lần nấy. Ngài nói, chồng bà là người có học, một cán bộ có chức có quyền đã bỏ người vợ quê mùa, lấy một người đàn bà thành phố sinh con đẻ cái và hẳn là ông ấy rất hạnh phúc. Đã mười mấy năm, ông không hề về thăm người đàn bà khốn khổ và đứa con gái tội nghiệp. Mẹ tôi vẫn chạy qua chạy lại với bản tính, mẹ thường sai tôi mang bát canh cá hay quả bầu cắt ở vườn nhà sang cho bà mẹ bảo không ai nắm tay được cả ngày. Tôi tốt nghiệp cấp 2, mẹ tôi quyết định cho tôi lên huyện học cấp 3. Trường cách nhà 20 cây số, tôi phải ở trọ. Hôm nhập trường, tôi sang chào bà tính. Bà ôm tôi khóc rưng rức như đứa trẻ. Bà vuốt tóc tôi và nói trong nước mắt: "Hằng, bác có lỗi với con nết, bác làm hại đời nó." Lúc ấy, tôi thật lúng túng, chẳng biết làm gì để an ủi bà. Tôi nhớ hình như tôi có nói câu gì đó đại loại là tôi tin Nết sẽ trở về với bà. Ba mươi năm trôi qua, tôi vẫn dành thời gian về thăm quê. Tuy có thưa dần, nhất là từ ngày mẹ tôi mất, còn Nết thì vẫn chưa thấy trở về. Nết ở đâu? Nết làm gì? Nết sống ra sao? Những câu hỏi một thời khiến tôi dây dứt đã bật câm tự bao giờ. Cuộc sống hạnh phúc và tiện nghi nơi thành phố lớn đã khuất lấp trong tôi những kỷ niệm về một miền quê và người bạn gái thỏa niên thiếu. Cái tin ông cơ báo cho tôi về bà tính đã khiến tâm trí tôi xáo trộn. Tôi định bụng sẽ đăng báo tìm nết và chuẩn bị một chuyến thăm quê. Lần này, Tôi sẽ ở lại quê lâu lâu một chút. Tôi sẽ thay nén chăm sóc, chạy chữa cho bản tính. Tôi sẽ trở lại những nơi ghi dấu tuổi thơ tôi. Ngôi nhà tranh in bóng mẹ tôi, hàng rào dâm bột loe hoe những cánh hoa đỏ chói. Con đi làng quen thuộc từng bước chân tôi và nít đến trường. Không hiểu sao, tôi đắng lòng và háo hức về quê, hệt như cảm giác lần đầu tôi đến nơi họ hẹn người yêu. Tôi nói với chồng, em không thể chờ đợi được nữa, chủ nhật này em sẽ về quê. Anh ấy nhắc, em bảo chủ nhật này chị Liên đưa một người giúp việc đến giới thiệu với em kia mà. Tôi sực nhớ là có nhờ chị Liên dạy cùng trường với tôi tìm giúp một người giúp việc. Vì dạo này tôi hay mệt mỏi, mà việc nhà tôi thì tôi lại làm không sẻ. Chị Liên báo đã tìm ra một chị ô xin ngoài 40 tuổi Khỏe mạnh, siêng năng và thật hà Thế là tôi đành hoãn chuyến về quê Sáng chủ nhật, chuông reo Con gái tôi sang mở cổng Chị Liên bước vào Theo sau là một người phụ nữ mảnh khảnh Người phụ nữ ngồi ở salon đối diện với tôi Vì mải phai trà rót nước ngọt trái cây Nhưng tôi chưa nhìn kỹ chị. Bỗng dưng, tôi thấy chỉ góc cử chỉ là lạ. Chị cúi gằm xuống mặt bàn, không ngẩng lên nhìn tôi. Nước da chị tái nhợt. Sây phút ngỡ ngàng qua nhanh. Tôi đã nhận ra gương mặt thân quen với đôi môi đầy đặn, đường nét gọn gàng gã như kẻ chị. Một gương mặt buồn và cương nghị. Tôi ôm trầm lấy nét khẽ gọi nét nét ơi thưa các bạn. Truyện ngắn Gió qua cổng trời là tác phẩm tham dự cuộc thi Những làn gió Tây Bắc 2017-2018. Gió qua cổng trời là một trong năm truyện ngắn đã được trao giải ấn tượng Miên choàng tỉnh. Những cơn gió lạnh rinh ríu dưới mái cỏ. Con lợn nái hộc lên vài tiếng. Miên định ngồi dậy mà không được. Đầu óc ong ong ù ù quay cuồng. Một cơn lạnh sộc đến làm toàn thân tê dại. Miên đành vùi chăn trùm kín đầu. Tiếng gió rít mơ hồ rơi vào xa xôi. Giấc mơ lại kéo đến như bao đêm Miên vẫn mơ. Trong giấc mơ của Miên, nụ cười của Mạnh luôn là điểm sáng. Nụ cười ấy đã làm Miên ngẩn ngơ như mất hồn. Đó là một buổi chiều Miên giặt bên vực nước vàng luôn, Mạnh trồi lên từ nước, mỉm cười với Miên. Nụ cười trong như nắng sớm, gương mặt sáng như thiên thần. Đến khi Mạnh lặn xuống nước rồi bơi về phía bờ bên kia, Miên mới bối rối, nhìn chiếc áo tuột khỏi tay trôi theo dòng nước. Miên không nhớ tôi sao? Miên đỏ mặt lắc đầu, Mạnh cười cười dúi chiếc áo vào tay Miên. Nhà tôi ở đầu nguồn nước, ngày còn bé tí, chúng mình học chung trường đấy. Mạnh về rồi mà Miên vẫn ngồi thơ thẩn, dáng chiều đỏ rực trên mặt nước. Ánh đỏ ấy hắt lên mặt Miên hồng rạng. Miên soi mình xuống mặt nước, khắp người cô như đang tỏa ra ánh sáng, đôi mắt trong veo đang mỉm cười. Tự nhiên Miên thấy lòng mình xốn xang. Miên còn trẻ lắm, Miên chưa muốn lấy chồng. Ngày mai nhà cháp sang hỏi Miên về làm dâu rồi. Với cháp, Miên không yêu cũng chẳng ghét. Mẹ bảo, con gái lớn rồi, thì phải lấy chồng thôi. Nhà cháp cũng tốt, không giàu cũng có 10 con trâu, hai lưng đồi ruộng bậc thang, nhà chỉ có hai thằng con trai, ra ở riêng thế nào cũng được một nửa. Miên nghe bằng một tai, một tai cô còn mải lắng nghe con họa mi hót phía sau đồi. Với Miên, cháp hay ai cũng thế, cánh mụng, cánh chǒu lấy chồng cả rồi cũng đến lượt mình thôi. Nhưng sao hôm nay Miên thấy lòng mình lạ quá. Cháp thật sống sĩ, cái vết sẹo trên trán làm cháp sống lắm. Hai tay to bè, cái lưng gù như tay gấu. Cháp không đẹp như Mạnh, không cao lớn và hiền lành như Mạnh. Miên thở dài, thả hai chân xuống nước. Nước trong veo và mát lạnh. Dạt xong rồi nhưng Miên chưa muốn về như vẫn còn trước mắt, hình ảnh mảnh bơi lội ngụp lặn như một chú rái cá. Miên đung đưa chân khua nước, vũng nước xanh thâm thẳm. Nước suối linh này chảy về từ chân khâu luông, đến đây thì tạo thành vũng nước rộng và sâu. Người già bảo dưới đáy vũng nước có hai mẹ con dê đá. Những đêm trăng sáng có tiếng kêu be be vọng lên từ đáy nước. Miên dùng mình Trời sâm sầm tối, Miên gủi quẩy tấu quần áo lên lưng ra về. Mẹ đang băm chuối dưới gầm sàn. Miên ngồi xuống bậc cầu thang, bỏ quẩy tấu xuống. Sao về muộn thế? Miên không nói gì, ra máng nước rửa chân rồi ngồi xuống bên mẹ. Mẹ để con băm cho. Thôi, sắp xong rồi, sắp lấy chồng nên thấy thương mẹ à? Miên im lặng, cô thấy khó chịu khi nghĩ đến cháp. Miên thủ thỉ: "Mẹ, con không muốn lấy cháp." Con sao nặng trĩu trong tay mẹ, mẹ quay ngoắt lại. "Con nói gì? Sao lại thế? Ngày mai người ta sang hỏi rồi." "Nhưng con không thích cháp, con không lấy cháp đâu." "Không được đâu con ơi." Giọng mẹ run run. Mình không có ý chối từ sớm, người ta đem lễ vật sang rồi từ chối là làm nhục nhà người ta. Họ khó sống mà mình cũng khó sống. Nhưng con không yêu cháp, con kệ, con không lấy cháp đâu." Miên vùng vằng bỏ lên nhà, mẹ ngồi bệt xuống đất, toàn thân mẹ dã rời. "Cái con bé này, làm sao thế? Hôm trước người ta ngỏ ý thấy nó xuôi xuôi mới nhận lời. Hôm nay nó dở chứng tự chối thì biết nói sao với người ta. Nhà bả mẹ quá con côi, tuy không đói nhưng cũng chẳng có của ăn của để. Có một đám vừa mắt đến hỏi, bả mừng lắm vì là một đám tốt. Thế mà giờ nó đòi tự chối, bả biết ăn nói thế nào với người ta đây? Rồi còn ai dám đến hỏi nó nữa? Lại thành bà cô chết già ở cái xó núi này thôi. Sao nó không hiểu cho nỗi lòng của mẹ chứ? Nước mắt bà rỏ xuống bàn tay. Nuôi một đứa con vất vả biết bao nhiêu mà sao nó lại làm bà đau lòng đến thế chứ? Không được, chuyện gì bà có thể chiều nó, chứ chuyện này thì không được, phải ép nó thôi. Nó phải lấy chồng sinh con. Bà không muốn nhìn nó thui thủi sống với bà trong ngôi nhà sàn ọp ẹp này đến cuối đời. Bà quăng con dao và đống chủi băm bước lên sàn miên đang đun lửa. Miên, không từ chối nhà cháp được đâu. Sao thế? Mình đã nhận lời đâu, như nhà chị sinh còn tràn lễ cứ mà. Mày muốn ở vậy cả đời à? Ở vậy cũng được, tôi không lấy nó, mẹ mà nhận thì mẹ tự lấy. Miên vênh mặt thách thức. Bốp, một cái tát làm miên choáng váng. Miên sững sờ. Đó là lần đầu tiên mẹ tát Miên. "Miên, dậy ăn bắt cháo đi, cứ nằm thế không có sức đâu." Mẹ gọi mấy lần mà Miên mới ngóc đầu được dậy. Phía ngoài ô cửa nhỏ, sương giăng trắng trời. Mẹ đỡ Miên dậy, cho Miên tựa vào vách, mẹ bón cháo cho Miên, thì cháo đắng ngắt. Miên cố nuốt Một luồng hơi nóng đẩy chút cháo ngược ra, Miên cố nhịn, cô lấy hơi nuốt xuống, nuốt một thì cháo mà mệt như leo cả quả núi. Miên há miệng thở như con cá mắc cạn, thân thể mềm oặt nằm trượt xuống. Mẹ lấy chăn đắp lên cho Miên. Có tiếng gọi dưới giàn, hình như là tiếng chát. Mẹ bước ra, có giọt nước mắt vừa rớt trên má Miên. Miên bước vào nhà Mạnh và một ngày trời đẹp, nắng sớm vừa lên, sương sớm chưa tan hết vẫn đang bảng lảng trên cây đào rực rỡ hoa. Bàn tay Mạnh ấm áp và mạnh mẽ, Miên mê đi theo bước chân Mạnh, chỉ vài mâm cỗ thôi, Miên không để ý, Miên cũng không thích sự ồn ào. Nụ hôn của Mạnh làm Miên quên những giọt nước mắt của mẹ. Miên không để ý ánh mắt như sao đâm của mẹ chồng. Min không nhìn ra yêu thương hay oán ghét trong ánh mắt của bố chồng. Mạnh bảo, bọn mình yêu nhau là đủ, không cần nhìn ánh mắt người khác mà sống. Chỉ cần câu nói ấy thôi, Min vứt bỏ tất cả để về cùng Mạnh, bỏ lại sự ngăn cản của mẹ, sự đàm tiếu của dân vằng luông, sự cấm đoán của mẹ Mạnh. Min bước theo Mạnh, không ai dám rứt tay cô ra khỏi nhà. Cô là dâu nhà họ Triệu, cô con dâu duy nhất của nhà họ Triệu. Mẹ Mạnh dọn ra gian bếp ở, Mạnh ôm Miên vào lòng thì thầm, "Rồi mẹ sẽ hiểu thôi, tình yêu của chúng mình sẽ chiến thắng tất cả." Miên lịm người trong vòng tay của Mạnh. Mạnh dựng một cái lán nhỏ bên bờ suối, buổi sớm Miên dậy nấu cơm, Mạnh ra suối rỡ đó cá thế nào cũng được vài con. Về qua vườn vặt vài ngọn rau bí, bữa cơm với cá nướng và canh rau bí mà ngon tuyệt. Miên pha một ấm trà tuyết, trà này hái trên đỉnh khâu luôn, Miên và Mạnh leo cả buổi mới đến. Mạnh bảo, "Trà ngon nhưng xa quá. Để nó tự mọc, tự già thôi, không bỏ công hái bán, hôm nào cần trà uống mới lên." Mạnh bám cánh trèo lên, cây chè to như cột nhà cao vút, Miên nhìn mà chóng mặt. Mạnh chặt cành rơi xuống, Miên ở dưới vặn búp chè vào quẩy tống. Lưng chiều thì được hai quẩy tống, hai vợ chồng dìu nhau xuống núi, một tay mạnh chống gậy, một tay đưa ngang ra như một cành cây để Miên bám theo mà đi xuống. Nhìn từ đằng sau, Mạnh giống hệt một con gấu to đùng, Miên không nhịn được ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình, cứ khúc khích cười đến chân núi, Mạnh đứng lại thở, cả người đầm đìa mồ hôi, Mạnh đưa tay quệt ngang mặt, gương mặt đỏ hồng làm Miên ngẩn người. Miên bước tới hôn trộm vào má chồng rồi bỏ chạy, Mạnh vươn tay bắt được, Miên xấu hổ vùng vẫy. Cả hai ngã lăn ra đất, những búp chè non đổ vung vãi ra cỏ. Mạnh co tay, chiếc quẩy tấu rơi xuống, Miên xấu hổ che má nhưng không được. Những nụ hôn rơi như mưa trên má cô căng mịn và đỏ ửng. Buổi tối, Miên ngồi đun lửa cho Mạnh sao chè, lửa nhỏ thôi, hai ba cành cây là đủ. Mạnh ngồi điềm tĩnh đào chè. Những búp chè non ống lên những lông tơ màu trắng héo dần, rồi bò, rồi lại sao. Mạnh tỉ mẩn như chú ong thợ. Mùi nhựa chè chan chan, ngọt ngọt đậm trong không gian. Miên vừa đun lửa, vừa huyên thuyên đổi thứ chuyện, rồi buồn ngủ quá, có khi gục vật lưng mạnh mà ngủ, đến khi tỉnh lại đã gần xong mẹ trẻ. Nhìn Mạnh cười, mà Miên thấy ánh náy, thấy mình vô tư quá. Mạnh trồng ở bên lán một vườn rau cải, mỗi buổi chiều Mạnh gánh nước từ suối lên để Miên tưới rau. Đất mới nên rau tốt um. Min chồng thêm bắp cải, củ cải, bí. Hai vợ chồng ăn không hết, Min lén đem về bỏ vào bếp cho bố mẹ chồng. Đứng dưới chân cầu thang, nghe lỏm cuộc trò chuyện của bố mẹ mạnh mà Min điếng người. Có thật nó không phải là con ông? Bà điên à, nó là con tôi, sao tôi dám cho nó vào nhà làm dâu, loạn luân à. Min bỏ nắm rau xuống chân cầu thang, rồi vội vã xôi đốc. Không, mình với Mạnh không phải lại anh em. Mẹ bảo năm mình được 3 tuổi, bố mình mới mất, sao mẹ chồng lại nói thế? Những bước chân vội vã lật đật khiến Miên ngã nhào, móng chân cái bật ra, máu chảy ròng ròng. Miên ôm mặt ngồi khóc. Có người ôm Miên vào lòng, Miên gục mặt vào ngực Mạnh, rưng rức khóc. Đợi khi cơn xúc động qua đi, Mạnh ghé lưng cõng Miên về, nằm trên lưng Mạnh, Miên rụt rè hỏi: "Sao anh không hỏi có chuyện gì? Có phải em nghe được bố mẹ cãi nhau?" Miên gật đầu thật khẽ, Mạnh im lặng bước, những bước chân chậm rãi mà vững chãi. Một lúc lâu, Mạnh mới trầm giọng: "Từ xưa, mẹ vẫn ghen tuông như thế, nhưng anh tin bố Miên vòng tay ôm cổ Mạnh thật chặt. Có Mạnh là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời. Nhưng Miên nhớ đôi mắt mẹ khi cô bước ra cửa, ánh mắt đầy đau đớn, hoang sợ và thất vọng. Miên lắc mạnh đầu. Không, chỉ là mẹ sợ Miên phải khổ thôi. Một người mẹ trồng như thế, ai chả sợ. Miên nhắm mắt, đếm từng hơi thở theo nhịp bước chân nhịp điệu đều đều ấy kéo Miên vào giấc ngủ. Mạnh thường tựa vào bên cửa sổ nhìn ra vườn cải dài ngút ngát. Một cây đào dại đã nở hoa. Miên đến bên tựa vào Mạnh cùng nhìn về phía ấy. Giữa sắc vàng hoa cải, những bông đào hồng lên rực rỡ. Miên buột miệng. Ước gì mình có một vườn đào thật rộng. Mạnh nhuyễn miệng cười ôm min vào lòng. Anh sẽ trồng một hàng đào dọc vườn cải, men theo ven suối, khi cả hàng đào nở hoa sẽ rất đẹp. Miên nhắm mắt lại, một vườn đào hiện ra trước mặt, những cánh hoa mỏng mảnh phất phơ trong gió. Một cánh hoa thật mỏng lướt qua mi mắt cô. Tiếng Mạnh trầm trầm. "Mai mình về thăm mẹ em đi." Hai tháng rồi còn gì. Miên ngập ngừng dưới chân cầu thang, từ ngày bước ra cửa, Miên chưa quay lại. Miên sợ ánh mắt của mẹ, Miên sợ nước mắt của mẹ, Miên sợ không đủ dũng khí bước ra cửa nhà để theo mạnh nữa. Những ngày tiếp theo sẽ chỉ còn nỗi buồn và nước mắt. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay Miên dắt lên cầu thang có mạnh ở đây, miên còn sợ gì nữa. Tráp đang ngồi cạnh bếp, nồi cháo sôi lục bục, đôi mắt Tráp ngỡ ngàng rồi tối lại. Tráp đứng dậy, lẳng lặng bước qua hai người. Mạnh níu lấy tay Tráp. "Tráp à, tôi Tráp quay lại nhìn, đôi mắt dừng dưng lạnh nhạt. "Mạnh buông tay. "Còn lần mạnh kể, hai người là bạn thân. Có lẽ vì thế, Mạnh luôn thấy có lỗi với cha. Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, một cơn hốt sạc sụn nổi lên từ góc nhà. Miên nhào đến bên mẹ. Mẹ gầy quá, gương mặt già nua hốc hác đầy nếp nhăn, tóc mẹ bạc gần hết rồi. Đôi mắt mẹ mệt mỏi nhìn Miên. Một giọt nước mắt trắng đục rớt xuống gối. Miên quỳ bên mẹ, Lồng ngực đau đớn như vỡ ra. Cô đã làm gì thế này? Mẹ mình vất vả nuôi cô khôn lớn mà cô lại khiến mẹ khổ sở như thế. Mình không phải là người. Minh tự rủa bản thân, cô khóc nức nở. Những lời xin lỗi trực trào ra lại nghẹn trong cuống họng. Nói gì đây khi nỗi ân hận quá lớn? Mạnh mổ gà nấu cháo, Miên bón cháo cho mẹ bằng đôi tay run run. Mẹ cố gắng nuốt từng thìa cháo, mồ hôi túa ra như tắm. Miên lấy khăn lau mặt cho mẹ, cô lén lau cả những giọt nước mắt vừa lăn trên má mình. Mẹ ngủ rồi, đêm cũng rơi vào sâu thẳm thẳm. Trên bậc cầu thang, Miên vẫn tựa vào vai Mạnh, những tiếng thở dài hôn hụt Có gì muốn nói với anh sao? Mạnh, em không về có được không? Mạnh trầm ngâm, miên thấy máu trong tim như loãng ra. Cô vừa muốn lại vừa không muốn nghe câu trả lời của Mạnh. Thế nào thì cô vẫn thấy đau lòng. Thôi, ở lại chăm mẹ vài ngày, mẹ khỏe rồi về. Nếu mẹ không cho về Em phải có lòng tin chứ. Thôi, anh về đây, em vào ngủ với mẹ đi. Anh ngủ lại, mai hãy về. Không được, chúng mình chưa thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, anh không được ngủ lại. Em muốn mẹ buồn thêm mà. Mạnh gỡ nhẹ tay Miên bước xuống cầu thang. Ánh đèn khuất dần vào đêm, Miên vẫn ngồi đấy, cô muốn chạy theo Mạnh nhưng không được. Lúc này, mẹ Cần Miên cô mệt mỏi quay vào nằm bên mẹ, cô không dám kéo chăn vì sợ mẹ thức giấc. Một ý nghĩ cứ lơ lửng trong đầu, nếu mẹ không cho Miên trở về bên mạnh thì phải làm sao đây? Cô chần chọc thở dài, mẹ chờ mình. Bàn tay mẹ kéo chăn phủ lên người Miên, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Miên như ngày cô còn là một đứa trẻ. Miên cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Miên có thai. Buổi sáng ấy trời mưa to lắm, cơn thèm cá suối nướng choán mọi suy nghĩ của Miên. Mẹ xách vượt xuống sàn thì gặp Mạnh, Mạnh ngăn mẹ lại. Miên ở với mẹ gần tháng rồi, mỗi ngày Mạnh vẫn qua chăm cả mẹ và Miên. Mẹ đã không còn khó chịu khi nhìn Mạnh, nhưng vẫn chưa mỉm cười. Miên thấy lòng mình nhẹ hơn, Miên Tin chỉ cần có thời gian, Mạnh sẽ làm mẹ hiểu. Chuyện xưa của mẹ với bố Mạnh đã như sương khói tan lác rồi. Những yêu thương tuổi trẻ đã chìm sâu lắm. Miên Tin, mẹ sẽ thấy hạnh phúc của Miên là sự thật. Mỗi khi chỉ có hai người, Miên thường gục đầu vào vai chồng thủ thỉ, Mạnh vuốt nhẹ nhẹ lên lưng Miên, Miên hiểu Mạnh cũng muốn miên dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, chăm sóc mẹ khi còn có thể. Để mẹ vơi bớt những tủi nhục khi có đứa con theo trai không cưới hỏi, để mẹ có thể ngẩng cao đầu trước những lời xì xào của mấy người đàn bà buôn chuyện xấu. Mạnh rách vợt đi rồi, lòng Miên thấy nóng như lửa đốt. Mạnh bảo, nước suối không dâng to, Mạnh sẽ đi xúc ít cá về nướng lúc mẹ chạy lên cầu thang, vấp vào bậc cửa ngã ra sàn, máu trong người Miên đông cứng lại. Tiếng nước réo từ xa lồng lộn vọng vào tai, làm Miên đổ gục xuống. Mạnh đi xúc tá, lũ ống đột ngột đổ về. "Mạnh ơi, Miên giết mạnh rồi." Cháp đỡ Miên ngồi dậy, lưng bắt cháu loạng, đã giúp Miên lấy lại chút sức lực. Min nằm bệt gần nửa tháng rồi. Mạnh cũng đã đi lâu như thế, chỉ có Cháp vẫn ở lại bên Miên cùng mẹ chăm sóc Miên. Câu nói duy nhất Miên hỏi Cháp là: "Mạnh đâu?" Mỗi lần như vậy, Cháp chỉ lắc đầu, chưa bao giờ Cháp nói với Miên một tiếng. Mẹ bước vào, cánh tay gầy guộc gì Miên vào ngực, những tiếng nức nghẹn ngào làm ngực Miên đau nhói. Bàn tay mẹ xoa lên bụng Miên, ở đó là đứa con bé bỏng là xương máu mạnh đẻ lại. Mẹ một tay nuôi Miên khôn lớn, bao khó khăn cực nhọc dồn lên vai mẹ. Vậy mà chưa bao giờ mẹ hết yêu thương chăm chút cho Miên. Giờ đây, Miên cũng sắp làm mẹ rồi, Miên phải mạnh mẽ lên, Miên phải sống vì mẹ, vì con và vì cả mạnh nữa. Miên gục đầu vào vai mẹ quằn khóc. Từ lúc Mạnh đi, đây là lần đầu tiên Miên khóc. Cả người rung lên như thân cây trong cơn bão lớn, nước mắt ào ra như cơn lũ. Mẹ vuốt nhẹ lưng Miên. Khóc đi con, khóc cho nỗi đau tụt cùng bung ra mà vơi bớt, khóc cho Mạnh yên lòng đi về mường khác. Miên ôm chặt tấm thân gầy guộc của mẹ. Mình phải mạnh mẽ đứng dậy. Vì mẹ, vì giọt máu của mình, mình sẽ sống thật tốt như mẹ đã sống. Mình không thể làm khổ thêm bất cứ ai nữa. Miên tiến cháp qua suối, cháp dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt xuyên qua Miên về một miền xa tít tắp. Thật lâu, cháp mới nói khẽ. "Miên về đi." Cháp lặng lẽ bước, cái bao lôn nặng trĩu trên lưng, đầu cúi xuống và đôi vai nhô cao, cái dáng lẻ loi và cô độc, cháp đang ngược dốc. Trên cao kia là cổng trời, dưới thấp kia là khe suối nằm am. Mạnh bỏ thông lũng này qua khe suối. Cháp vượt cổng trời rời núi. Hai người có chút zin với Miên đều đi khỏi thung lũng Trung Sơn này miên nặng nhọc quanh gót, một giọt lệ ngấm ra lăn trên má. Chắp dừng giữa cổng trời, gió lồng lộng, cổng trời luôn đầy áp gió. Sau lưng anh là mảnh đất đã nuôi anh nửa đời người, những yêu thương và đau khổ, tình bạn và tình yêu, tất cả cuộn lẫn và đan xen. Đến bây giờ Anh vẫn không phân định được rạch ròi giữa yêu thương và ghét bỏ. Tình yêu đơn phương với Miên đã kết thúc. Tình bạn thân thiết của anh và Mạnh đã chấm dứt. Anh có ghét Mạnh và Miên? Cháp không trả lời rõ được. Hôm qua, người dưới nệm ngẩn nói, cứu được một người bị lũ cuốn, nằm bệnh viện hơn nửa tháng rồi, vẫn chưa tỉnh. Trái tim Cháp đã bùng lên vui sướng, vẫn chưa tìm thấy sắc mạnh mà rồi anh lại thấy buồn. Nếu đó không phải làm mạnh, nếu đó làm mạnh nhưng sẽ không tỉnh lại nữa. Không nên gieo hy vọng vào lòng Miên. Chấp sẽ một mình đối diện mọi việc. Anh sẽ làm những điều tốt nhất có thể cho Mạnh và Miên. Anh hít một hơi dài, giấn bước về phía trước. Mặt trời vừa lên, ánh nắng lung linh vàng nhạt. Từ dưới thung lũng, sương bắt đầu dâng lên lưng núi. Qua đám sương mù này sẽ là con đường ngập nắng. Chắc tin vậy. Hiển nhiên, như cổng trời luôn vi vu gió, sẽ có cơn gió quay trở lại thung lũng này. Như tin những yêu thương chưa bao giờ rời khỏi tâm hồn anh. thưa quý vị và các bạn. Sinh năm 1972, tác giả Đặng Ngọc Hưng, mặc dù nghề chính là xây dựng nhưng lại bén duyên với nghiệp văn chương. Ban đầu anh chỉ viết vì sở thích nên thường chú tâm vào thể loại tiểu thuyết lịch sử. Cuốn tiểu thuyết Hùng binh của anh xuất bản năm 1918, đoạn giải B giải thưởng sách quốc gia năm 2019 và giải tư cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 5 của hội nhà văn Việt Nam. đã khiến anh có động lực để suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về nghiệp viết. Gần đây, anh lại dành nhiều cảm xúc cho thể loại truyện ngắn với những câu chuyện gần gũi về làng quê Việt, đặc biệt là làng quê của anh với những ký ức chưa xa. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển đến quý vị và các bạn truyện ngắn Nhàn của cây bút Đặng Ngọc Hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. động trời ở làng lường. Ở đâu người ta cũng túm tụm để si seo bàn tán. Đa phần trong những lời xầm xì to nhỏ đó là của những kẻ vốn có tính hay ghen ăn tức ở và luôn thích dè bỉu, dè pha người khác là chính. Chỉ có một số ít người trong nhà và những bạn bè thân thích thì tỏ ý mừng cho Nhàn. Họ mừng thực sự, vì ai cũng nghĩ Nhàn sẽ phải mãi ở vậy và sẽ trở thành bà cô chết già ở trong nhà. Ở cái làng lường này, từ xưa đến nay, con gái cư ngoài 25, 26 tuổi mà vẫn chưa có chồng thì coi như chắc ấy. Vậy mà ở cái tuổi đã ngoài 35 thì Nhàn lại có người đến hỏi cưới. Bố mẹ Nhàn trầm thâm tâm, dù đang rất muốn con gái mình sớm có được tấm chồng cho giống con nhà người ta. Nhưng ra thương con nên trước khi gật đầu đồng ý nhà bên kia thì cũng có hỏi dò ý con gái. Nhằm phần vì không muốn hai ông bà già phải lo lắng thêm về mình. Phần vì thấy ngoại hình của đối tác cũng sáng sủa, ăn nói lại có phần nhẹ nhàng, lễ phép nên cũng gật đầu đồng ý. Nhà chồng Nhàn ở bên làng Xái, cách làng Lường chỉ hai quãng đồng và một con sông nhỏ. Ông nội của chồng Nhàn ngày xưa thuộc vào dạng giàu có nhất nhì ở trong vùng sẵn có tiềm lực về kinh tế nên chồng Nhàn đã xuống ra ngoài làm ăn buôn bán. Chừng hơn chục năm về trước, anh đã sang làm ăn tít tận bên Anh Quốc. Mấy năm trước, anh gửi tiền về cho bố mẹ thuê người xây cất một ngôi nhà 3 tầng to đùng ở giữa mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông. Nhà cách to rộng là vậy, nhưng luôn chỉ có hai ông bà già ở với nhau. Chồng Nhàn chỉ có hai chị em, bà chị gái thì lấy chồng ở tận mãi trong Sài Gòn. Họ chỉ thỉnh thoảng mới về thăm hai ông bà già một đôi ba ngày rồi lại vội vàng đi ngay vì lý do bận con cái công việc ở trong đó. Sau cưới chừng một tuần, chồng Nhàn phải bay gấp sang Anh để tiếp tục công việc. Vậy là Nhàn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với bố mẹ chồng. Đêm trước ngày lên đường, sau khi vợ chồng ân ái xong, chồng có nói với Nhàn Bố mẹ anh giờ ra cả rồi, họ không muốn rời xa quê cha đất tổ. Thôi thì cố đợi, đến khi cả bố mẹ khuất núi, anh sẽ đón em qua bên đó với anh. Nước anh đẹp lắm. Những lời thủ thỉ đó là động lực để giúp nhàn vượt qua nỗi cô đơn trong những đêm thanh vắng. Con người ai cũng sẵn có tính ích kỷ tính toán cho riêng mình. Sự ích kỷ khiến trong đầu nhàn thỉnh thoảng lại có một ý nghĩ ten tối là mong cho bố mẹ chồng mình chóng chết, chết thật nhanh, vì chỉ khi họ chết hết thì cô mới sớm được đoàn tụ với chồng. Mỗi lần ý nghĩ sống xa kia xuất hiện trong đầu đều khiến Nhàn lại ứa nước mắt. Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nhàn và những đêm trằn trọc thao thức vì nhớ chồng. Thực tế ngoài đời thì Nhàn luôn chăm sóc bố mẹ chồng hết mình. Đôi khi cô còn nhìn thấy sự biết ơn Từ ánh mắt, nét mặt hài lòng của hai ông bà. Nhưng mỗi khi đêm về, dẫu Nhàn đã cố tình không muốn nghĩ đến và luôn bị giàn vặt ngay sau đó. Nhưng cái ý nghĩ sống xa kia lại cứ thường xuyên xuất hiện với mức độ ngày càng dày thêm. Khiến hầu như đêm nào, chiếc hối cũng bị ướt đẫm bởi nước mắt. Nhàn là con út trong gia đình có bốn chị em gái. Số thể trạng ốm yếu nên Nhàn thường phải chịu thua thiệt trong các trò chơi khanh đấu với bạn bè. Nếu có trò chơi gì đó mà cần phải chia ra làm hai phe nhóm thì chẳng có đứa nào lại thích ở cùng nhóm với một người ốm yếu ẻo lả như Nhàn. Vậy nên chấp nhận sự thua thiệt đã âm thầm, thầm thấu len lỏi và hình thành nên tính cách của Nhàn từ thuở bé. Học xong lớp 12, biết sức học của mình cũng lanh nhàng nên nhàn không thi đại học mà khăn gói lên thành phố đi làm công nhân trong một khu công nghiệp. Thu nhập của những người công nhân chủ yếu trông chờ vào tăng ca thêm giờ nên hôm nào cũng tối mịt nhàn mới về đến phòng trọ. Cuộc sống công nhân tuy có vất vả là vậy nhưng dù sao cũng vẫn đỡ cực hơn là làm ruộng ở quê. Chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi để có thể giao lưu kết bạn, tạo dựng các mối quan hệ nên đến ngoài 30 mà Nhàn vẫn còn độc thân. Đấy là Nhàn nghĩ ra lý do như vậy để tự an ủi cho bản thân mình. Chứ thực tình thì Nhàn biết nguyên nhân chính là do mình sống không đúng, phải nói là quá sống thì mới chính xác. Nhàn lờ mờ biết rằng mình xấu khi bắt đầu bước vào cấp 3, khi đó phần tâm hồn thiếu nữ ít ỏi ở trong con người Nhàn cũng phát triển đến giai đoạn đủ tinh tế để có thể nghe được những lời thì thầm to nhỏ của đám bạn trai cùng lớp phát ra từ phía sau lưng mình. Dương Nhàn chỉ biết chắc chắn rằng mình rất sống và một ngày chợt phát hiện ra những đứa bạn gái vốn chơi rất thân với nhau từ nhỏ bỗng tự nhiên tỏ ra không còn thân thiết như thừa nào. Nhàn bắt đầu phải đánh đổi thêm nhiều sự thua thiệt khác để đổi lấy việc duy trì mối quan hệ bạn bè. Đời công nhân vất vả, Nhân trôi qua rất nhanh, những người thuê chung phòng trọ với Nhàn cứ liên tục thay đổi, đứa này vừa ra thì lại có đứa khác thế vào. Sống với hàng chục bạn trọ trong nhiều năm, nên Nhàn tự rút ra được một điều là những người con gái xinh đẹp thì có thể ốm yếu cũng được. Vì khi họ ốm, hoặc chỉ mới nhức đầu sổ mũi tí chút thì sẽ có những người đến thăm nom hỏi han. Còn đã là con gái sống sĩ thì phải luôn luôn khỏe mạnh không được phép ốm, vì có ốm cũng chỉ có một mình nằm một chỗ mà khóc cho đến khi tự khỏi đi thôi. Nhàn biết vậy, nên luôn có ý thức phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Nhưng sức khỏe con người thì đâu phải cứ muốn là có và muốn giữ là được. Một lần về quê lên phải đi xe buýt về nơi thây trò. Hôm đó Nhàn phải khệ nệ xách một chiếc túi to đùng bước lên xe. Tôi đứng chôn chân giữa một đám đàn ông, có đủ cả già lẫn trẻ đang ngồi trên ghế. Sức yếu, lại do vừa bị say xe trước đó, nên Nhàn chỉ thầm mong có một người đàn ông nào đó tự tế đứng dậy nhường chỗ cho mình. Song tất cả những người đàn ông hôm đó đều cố tình lờ đi, trước ánh mắt gần như van xin của Nhàn. Khi xe chạy được cả chục cây số rồi, thì Nhàn không còn trông mong gì vào sự tự tế của đám đàn ông kia nữa họ gật gà ngủ hoặc cố tình giả vờ ngủ để không phải để ý đến một cô gái yếu đuối đang muốn xỉu đi vì mệt. Nhàn thất phác nghĩ, đúng là một lũ đàn bà trong hình hài đàn ông. Nhưng Nhàn nhanh chóng biết rằng mình đã nhầm. Ngay ở bến tiếp theo khi đang dừng lại và có một cô gái cao giáo trắng trẻo vừa bước chân lên xe buýt thì cả năm sáu người đàn ông quanh đó đột đứng dậy cùng lúc để nhường chỗ khiến cô gái kia cũng phải bối rối mất một lúc vì không biết lựa chọn cái nào. Nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, khiến Nhàn thấy chạnh lòng xót xa, và mỗi khi nhớ lại thì cô lại có cảm giác bị tổn thương ghê gớm. Sau hôm đó, Nhàn tự đưa ra một kết luận là đàn ông bị mù hoàn toàn trước những người con gái sống, và đã là con gái sống thì phải có sức khỏe để tự lo được mọi việc, chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đàn ông. Nhàn thường nghe nói, con gái lớn tuổi mà chưa lập gia đình, thường hay bị bố mẹ thúc dục chuyện chồng con. Nhưng bố mẹ cô thì không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Nhàn đủ tinh tế để nhận thấy những ánh mắt lo lắng thương cảm từ bố mẹ và biết rằng họ không dục chuyện đó, không có nghĩa là họ có tư tưởng tiến bộ gì, mà chẳng qua họ biết, với nhan sắc của con gái mình thì dậu cứ dục nữa giúp mãi thì con cái họ cũng không thể có được một tấm chồng tử tế, còn nếu chịu đánh đổi để lấy đại một người nào đó làm chồng thì họ cũng không muốn. Tưởng cuộc sống đời người công nhân cứ thầm lặng trôi qua theo tháng ngày cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, khi đó Nhàn sẽ về quê sống với bố mẹ. Nhưng làm công nhân được tròn 15 năm thì Nhàn bỗng nhận được quyết định cho thôi việc. Công ty cho cô nghỉ việc với lý do cắt giảm lao động. Song cô và bạn bè đều biết lý do thực sự mà những người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị cho thôi việc là để công ty tuyển vào một lớp công nhân mới trẻ tuổi hơn, vì người trẻ vừa nhanh nhẹn lại dễ dàng chấp nhận một mức lương thấp hơn. Vậy là nhà̀n khăn gói từ thành phố về quê, quay trở lại với công việc làm ruộng khi đã gần 35 tuổi. Nhà chồng vốn từ lâu đã không còn làm ruộng, đến từ ngày về làm dâu, Nhàn không phải trồng cấy gì cả. Hàng ngày cô chỉ có việc đi chợ cơm nước, giặt giũ và chăm sóc cho hai ông bà già. Công việc tuy không vất vả như làm ruộng, nhưng nó cũng cuốn Nhàn theo từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng cũng có được chút thời gian rảnh rỗi. Mỗi khi như vậy, Nhàn lại chạy qua nhà mẫu giáo của làng vừa phụ giúp hai cô giáo, vừa chơi với lũ trẻ con. Nói là nhà mẫu giáo cho oai, chứ thực ra Nó chỉ là một cái nhà kho cũ của hợp tác xã ngày trước. Lớp học chỉ rộng chừng 20 mét vuông mà có tới gần 30 đứa trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Lũ trẻ con ở quê bao giờ cũng nghịch nên hai cô giáo lúc nào cũng phải đánh vật với bọn chúng. Thanh niên trai gái trong làng hầu như các học hết lớp 12 thì dắt díu nhau lên ít thành phố, đứa đi học, đứa đi làm. Cậu nói, giàu nhà quê không bằng ngồi ly thành phố lúc nào cũng đúng, nên thanh niên trong làng chỉ thấy đi thì lắm mà ít khi người về. Đám thanh niên ra ngoài chừng vài ba năm thì đưa lấy vợ, đưa lấy chồng, chúng sinh con đẻ cái rồi gửi con về quê cho các ông bà nuôi nấng. Nhiều cô gái nhẹ dạ về làm mẹ đơn thân cũng gửi trắng về quê cho ông bà ngoại chăm nom. Vậy nên thanh niên trong làng thì chẳng thấy có dừng trẻ con thì vẫn cứ nhiều với Nhàn, chỉ có những lúc được chơi đùa với lũ trẻ con là khoảng thời gian vui nhất. Cô như được sống lại với những ký ức tuổi thơ của chính mình. Nhưng sau đó, mỗi khi đêm về, những hình ảnh của đám trẻ con khi chúng chơi, chúng ăn, chúng cười lại mang đến cho Nhàn một cảm giác buồn bã chạnh lòng. Mỗi khi như vậy, Nhàn luôn thầm ước chồng Bình sớm về và cô sẽ sớm có được một đứa con của chính mình. Nhàn chứng tưởng chồng mình chỉ đi lâu chừng săn tháng, cùng lắm là 1 năm sẽ về thăm nhà. Ai ngờ anh đi một lèo đến gần 5 năm mới có một lần về. Lần đó cũng chính là ngày mẹ chồng Nhàn mất. Tang lễ cho mẹ xong xuôi, anh lại hớt hải quay trở lại Anh Quốc. Trước khi đi, chồng lại rủ rì rót vào tai Nhàn. Chỉ còn mỗi bố nữa thôi, em cố gắng chịu đựng nhé bằng câu sặn dò chân tình đó, Nhàn tiếp tục ở lại chăm sóc bố chồng. Sau khi vợ mất, sức khỏe bố chồng Nhàn suy sụp nhanh chóng, ông ốm đau liên miên. Đôi lúc, Nhàn dằn vặt tự trách mình bởi cô cho rằng những ý nghĩ đen tối xuất hiện trong những đêm khuya thanh vắng của mình đã góp phần làm cho ông già sinh bệnh. Sau một cơn đột quỵ, thì bố chồng Nhàn phải nằm bẹp trên giường, mọi chăm sóc cơm ăn, thuốc uống hàng ngày đều đổ dồn lên đôi bàn tay bé nhỏ của Nhàn. Cũng may, chồng cô thường xuyên gửi tiền và gọi điện nhắn nhủ động viên, khiến Nhàn có đủ sức khỏe và nghị lực để mà chăm nom cho ông cụ. Bố chồng tuy nằm một chỗ, xong đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo. Mỗi khi nhìn con dâu hết lòng chăm sóc mình, ông lại ứa nước mắt. Dẫu không phải là người tinh tế, Trong nhàn vẫn thấy rõ sự thương cảm xót xa từ trong ánh mắt của bố chồng dành cho mình. Được bố chồng đồng cảm, thấu hiểu, khiến Nhàn cũng cảm thấy ấm lòng. 3 năm sau, thì bố chồng Nhàn cũng mất. Trước lúc nhắm mắt, ông cố gom góp chút sức tàn tạ cuối cùng của mình mà nắm chặt lấy bàn tay Nhàn rồi phều phào trong nước mắt. Bố xin lỗi con. Nhàn có cảm giác lúc đó ông phải thật khó khăn lắm thì mới có thể thốt được từ con ra khỏi cửa miệng. Nhàn còn chưa kịp hỏi lại lý do vì sao lại phải xin lỗi mình thì ông đã chút ra khơi thở cuối cùng. Gia đình chị gái chồng Nhàn về sớm hơn, giờ gần. Chồng Nhàn cũng bay về gấp ngay sau khi biết tin bố mất có điều anh ta không về một mình mà dẫn theo một người đàn bà và hai đứa trẻ, một trai một gái, đều tầm trên 10 tuổi. Nhàn như buốn ngất xỉu, ngay khi chồng bước đến gần, rồi ghé sát vào tai mình nói nhỏ, nhưng gằn lên từng lời. Tôi đưa vợ con về chịu tang ông cụ, cô đừng làm to chuyện. Có gì xong xuôi hết thì hãy nói chuyện. Chẳng cần đợi hết tang lễ của ông cụ. Qua lời thỉ thầm, si seo của mọi người tới tay mình thì Nhàn đã biết. Hóa ra, anh ta hỏi cưới Nhàn về bên này chỉ nhằm mỗi một mục đích duy nhất là để chăm sóc cho hai ông bà già đang trong giai đoạn gần đất xa trời. Bao nhiêu suy nghĩ dối ghen xuất hiện trong đầu Nhàn. Lúc này Nhàn mới lờ mờ hiểu tại sao ông cụ trước lúc lâm trung lại nói lời xin lỗi mình. Chứng tỏ ông già cũng đã biết hết việc này. Nhàn nghĩ vậy thì út nghẹn không nói nên lời. Đám tang ông già đông hơn thường lệ. Người ta đến viếng vì thương xót cho người chết thì ít mà đến vì tò mò với hành xử của những người đang sống thì nhiều. Nhưng tất cả đều phải ra về trong thất vọng vì đám tang vẫn diễn ra một cách bình thường như bao đám tang khác. Nhàn khóc nức nở trong suốt thời gian tang lễ cho ông già nhưng cô không khóc để tiếc thương trong ấy mà chỉ khóc vì thương cảm cho số phận hẩm hiu cay đắng của chính đời mình. Qua màn nước mắt, nhàn có thể nhìn thấy rõ được sự thương hại toát ra từ ánh mắt của những người đến viếng. Hai ngày sau thì tang lễ ông cụ đã xong. Chồng và con và chị gái cũng phải về Sài Gòn trước do đã phải nghỉ quá nhiều. Sau khi khách khứa vừa xa về hết thì một cuộc họp nhanh chóng được hai chị em chồng nhàn tổ chức nhận nghĩ mình chẳng còn gì liên quan tới họ nên định bỏ về bên nhà đẻ thì bà chị chồng chạy ra gọi bắt về vào cùng dự họp. Bà chị chồng là người mở lời đầu tiên. Ông bà giờ mất cả rồi, vậy cậu định thế nào? Chị nói định đoạt cái gì cơ? Thì tôi hỏi chuyện đất cát ông bà để lại đây, giờ cậu định xử lý thế nào? Chồng nhàn tỏ vẻ chưa hiểu hỏi lại. Chị hỏi vậy là sao? Ông bà có mối tôi và cậu, nếu mảnh đất mà nhỏ thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng mà mảnh đất này rộng không dưới 7000 mét vuông, tôi phải có phần. Vậy cậu định thế nào? Người đàn bà theo chồng nhàn về chịu tang vội nói xen vào. Chị là phận đàn bà lại lấy chồng xa, đòi đất đòi cát để làm gì? Cô là người ngoài chị trồng nhàn vội rặn mặt. Cô không được có ý kiến về việc này. Sao tôi không được có ý kiến? Chị kia trừng mắt vặc lại. Tôi là vợ của em trai chị, là con dâu của ông bà đấy. Con dâu ư? Ai chấp nhận? Cần gì ai, chỉ có pháp luật chấp nhận thôi. Nhàn Bà chị chồng quay ngoắt sang nhìn Nhàn hỏi, "Cô có giấy đăng ký kết hôn không?" Tường Đâu đã chắc chắn bị ế đến chết già, vậy mà bỗng nhiên lại có người đến hỏi cưới, khiến Nhàn cùng người nhà cô quên mất một việc quan trọng, là tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhàn cũng có nghĩ đến việc đó, song với tâm lý mặc cảm của mình, là người ở cửa dưới nên cũng không dám lên tiếng đòi hỏi. Sau đám cưới hoành tráng do nhà trai tổ chức, lại cộng với sự thương yêu quý mến của cả bố mẹ chồng dành cho mình, thì Nhàn càng thêm phần đễ phục và tin tưởng hoàn toàn vào nhà chồng. Nên quên hoàn toàn việc đi đăng ký kết hôn. Mà có thì cũng chẳng để làm gì. Nhàn nghĩ vậy, vì bốn chịu thiệt thòi từ bé nên không quen với việc phải đòi hỏi một điều gì đó cho riêng mình. Thế Nhàn lắc đầu, bà chị quay lại nhìn hai người kia hỏi. Thế cô có giấy đăng ký kết hôn không? Sao không, tôi biết sẽ có người hỏi nên có mang về đây nếu chị muốn xem. Đến lúc này, Nhàn mới lờ mờ hiểu ra vấn đề, hóa ra mục đích của cuộc họp này là để tranh giành quyền thừa kế mảnh đất mà hai ông bà già để lại. Nghĩ mình không cần phải ở lại để tham gia tranh cãi với đám người này, Nhàn lặng lặng bỏ ra ngoài rồi lấy xe chạy thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Vượt đi, Nhàn vừa nghĩ. Đúng là một lũ khốn nạn, bố vừa mới nằm xuống đã cãi nhau để tranh chia đất cát. Tin giật gân trong làng truyền đi nhanh hơn cả mạng xã hội. Ngày hôm chồng Nhàn đưa vợ con Ninh Ta về chịu tang bố đẻ thì ở bên này, bố mẹ Nhàn cũng đã nhanh chóng bít rõ đầu đuôi mọi việc. Họ cũng uất hận nghẹn ngào không nói nên lời tủi nhục, xấu hổ, nỗi ê chề khiến cả hai ông bà đều không dám bước ra khỏi nhà kể từ lúc biết tin. Chỉ sợ con gái nghĩ quẩn mà làm điều dại dột, nên khi thấy con gái về, hai ông bà cùng chạy ào ra đón. Ba người lặng lẽ dìu nhau vào nhà mà chẳng ai nói ra một lời nào. Nhàn xin phép bố mẹ đi nghỉ sớm rồi vào buồng nằm. Đến lúc này, Nhàn đã cạn khô nước mắt. Điên không thể khóc, dù là rất muốn. Tầm gần chưa hôm sau thì bà chị chồng nhà tìm tới, hai ông bà già tuy trong lòng đang rất căm ghét người nhà của thông gia, song vẫn cố vẻ kìm lòng ngồi tiếp khách để giữ phép lịch sự. Nhàn gượng dậy bước ra nhìn bà chị chồng hỏi, "Chị tới tìm tôi có việc gì nữa? Hôm qua chị tưởng cô có giấy đăng ký kết hôn." có thì để làm gì chứ?" Nhàn chua xót nói. Cô bình tĩnh nghe chị nói đã, "Chị tưởng có thì đòi thêm phần cho cô." "Tôi đâu cần đất cát." "Cô phải có phần chứ, dù pháp luật không công nhận cô là vợ thằng Khánh, nhưng đã có bố mẹ chị và anh chị công nhận. Chị biết cô đang cam dận thằng Khánh, anh chị cũng rất tức giận khi biết nó lợi dụng cô như vậy." anh chị không biết thật sao? Có thể cô không tin, nhưng việc anh chị không biết đến âm mưu của thằng Khánh hoàn toàn là sự thật. Bà chị Trọng Nhàn nói đi nói lại, thì thò tay vào trong túi xách, lấy ra một tờ giấy gấp đôi, đặt lên mặt bàn rồi nhìn Nhàn nói. Đây là phần quyền lợi con dâu của cô. Nó là cái gì vậy? 10 sào đất thổ cư tôi không nhận đâu. Dẫu cô không nhận thì nó vẫn là của cô, cô muốn làm gì với nó thì làm. Sáng nay chị đã ra xã làm công chứng chuyện giao toàn quyền sử dụng hết cho cô rồi. Thôi, chị đi đi. Bà chị Trọng Nhàn đứng lên rồi nói thêm. Một lần nữa, chị thay mặt cả linh hồn của hai ông bà để xin cô tha lỗi vì cái tội của thằng Khánh. Bà chị Trọng đi được một lúc Mà Nhàn vẫn ngồi tần ngần nhìn ra cửa. Nhàn chỉ bừng tỉnh khi nghe giọng bố hỏi. "Vậy bây giờ con định tính sao?" Nhàn không vội trả lời bố, những hình ảnh rút gọn cuộc đời Nhàn lần lượt lướt qua trong đầu như một bộ phim được phát ở tốc độ nhanh. Hình ảnh bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo xuất hiện rồi đột nhiên dừng lại, khiến Nhàn nhanh chóng đưa ra được câu trả lời. "Con nghĩ rồi, Con chẳng dùng đến đất cát nhà họ làm gì, nhưng con vẫn lấy, con sẽ hiến đất cho xã để xây trường mẫu giáo cho bọn trẻ con. Vừa rồi là chuyện ngắn, nhàn của cây bút Đặng Ngọc Hưng. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều vấn đề của nông thôn như đất đai, thói đời, sự tham lam ích kỷ được đề cập trong chuyện ngắn này, nhưng nổi lên vẫn là thân phận người phụ nữ. Dường như đã ăn vào máu, người phụ nữ nông thôn bao đời nay vẫn luôn cam chịu. Với người phụ nữ ít học, nhà nghèo và hình thức xấu xí, sự mặc cảm cam chịu còn lớn hơn. Và ở mỗi làng quê, dường như vẫn luôn tồn tại vài ba số phận kiểu như nhân vật Nhàn trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe. Có người đến cưới hỏi mình, nhàn cho đó như một đặc ân vậy, mừng lắm rồi. Còn đâu dám đòi hỏi hay thắc mắc gì? Nghiễm nhiên, Nhan trở thành người hầu gái, người làm không công trông nom bố mẹ già cho chồng hờ. Nỗi niềm nội tâm nhân vật Nhan được tác giả tập trung thể hiện qua giọng điệu tự sự. Nhân vật Nhan hiểu xấu xí là một sự yếm thế và nhan sắc với phụ nữ là một tài sản, một ưu thế. Song cái nét đánh chết cái đẹp, ngoài vẻ hình thức không được bằng người Nhàn là một phụ nữ phúc hậu, nhân ái. Có thể thấy điều đó ở chi tiết bấy lâu biết chồng hờ hững lợi dụng mình, nhưng Nhàn vẫn chăm sóc tử tế bố mẹ chồng, thời gian rảnh chạy sang nhà mẫu giáo phụ giúp chơi với lũ trẻ. Giàn nửa đầu truyện được kể một cách từ tốn theo dòng tự sự của nhân vật, bình lặng có phần buồn tẻ kém gây ấn tượng nếu không có những biến cố ở cuối truyện. Đó là chi tiết chồng Nhàn cùng cô vợ bên trời tây trở về giải quyết tài sản đất đai khi bố mẹ họ mất. Tới đây, thói đời được phơi bày, bản chất xấu xa vô liêm sỉ của con người mới lộ diện. Chỉ có Nhàn như bông sen giữa bùn lầy là ngờ nghịch lạc lỏng đứng ngoài. Dẫu sao, chi tiết cuối với sự hiện diện của người trị chồng và việc làm ít nhiều còn mang tính người đã lấy lại công bằng cho Nhàn. Chi tiết này cũng làm chuyện sáng hơn và mang tính vấn đề của một nông thôn thời hiện đại, đó là việc tranh chấp đất đai và nhân vật Nhàn đã không cam chịu. Sau những thua thiệt, cuối cùng Nhàn cũng biết hành động có ý nghĩa, nhận phần đất xứng đáng được hưởng để xây trường mẫu giáo cho trẻ em trong làng. Chi tiết này cũng nâng chuyện lên, tạo một cái kết giúp chuyện đứng được. Các bạn thân mến, từ bé thơ, ai mà chẳng đứng nghe mẹ, nghe bà hát du, đồng đăng có phố kỳ lừa, có nàng tô thị, có chùa tam thanh. Rồi mẹ, rồi bà kể cho nghe câu chuyện về nàng tô thị, sự tích hòn vọng phu. Lớn lên, càng đi nhiều càng thấy đất nước mình có quá nhiều hòn vọng phu như thế, đã mòn mỏi chờ chồng 30 năm. 40 năm đến hết cả đời người bởi chiến tranh. Thầy một truyện ngắn nữa mà chúng ta sẽ nghe sau đây kể về điều này, truyện ngắn có tựa đề Chỉ Bùi của nhà văn Nguyễn Thế tường, mời các bạn cùng nghe. chị Bùi không biết gì nhiều về lịch sử và những tích tuồng trên cái dẻo đất xương sẩu này. Đơn giản, chị là một cô gái làng chài sinh ra trên cát. Bạn với con còng gió, với bông hoa muống biển, có tới trường làng cũng ngồi bệt ngay trên cát học được râm ba chữ. Con gái miền biển tuổi 15, 17 là đã được sắp danh gả chồng đẻ con. Sáng sáng chiều chiều Chờ chồng đi biển về làm mang cá mang mực ra chợ. Nếu một ngày chồng đi biển không về thì thắp hương khấn. Tìm được xác chồng dạt vào đã là phước, chôn cất chờ ngày đoàn tang thì có thể tái giá. Nếu chồng bị cá mập thong luông nuốt chừng ngoài khơi không để lại bóng chim tang cá thì cứ thế ôm con mà chờ, góp thêm hình hài vào muôn nghìn khối đá chờ gan chất biển. Ký ức của chị cũng có một người đàn ông. Người ấy đi qua thời thanh xuân của chị trong 10 ngày đêm. Trong suốt 40 năm chờ đợi, chị cố lưu giữ một hình ảnh mờ nhạt như tia nắng vàng nhấp nháy nơi khóe miệng anh và một khoảng trống nhỏ trong bàn tay. Anh nói giọng Quảng, vùng phía Nam Trung Bộ. Một anh bộ đội miền Nam tập kết sáng sủa hiền lành, có cái răng bịt vàng và bàn tay trái cụt một ngón. Hẹp định xưa này đưa anh ra Bắc. Anh ở trong đoàn công tác về giúp làng chị tiến hành hợp tác hóa. 6 tháng sau từ nơi đóng quân, anh một mình về làng cưới chị. Họ sống với nhau đúng một kỳ nghỉ phép gấp gáp đấy mức, chị chưa kịp đọc thuộc cái tên xã huyện bản quán của anh rồi anh đi. Có một tiếng nào gọi đó, không cao giọng nhưng rất quyết liệt, đã kéo anh bứt ra khỏi vòng tay mới chớm biết ân ái của chị và thế là đi mãi đi biệt. Đó là vào năm kinh tế 1960. Năm 1975 chiến tranh kết thúc. Từ phương Nam, nhiều người đàn ông trong làng chị trở về. Họ đi ô tô nhảy xuống ngay trên đường quốc lộ, ngỡ ngàng một chút, rồi xách ba lô theo lối mòn về làng Cát. Con người đàn bà tóc xõa tung và một lũ con chạy bập bùng như điên dại lao ra đón lại có những người đàn bà xao xác chạy theo hỏi thăm tin tức về chồng mình. Vài ba ngày lại có một cuộc hội ngộ như vậy. Nhiều người về ra xanh mét, có người bị thương vào đâu đó nhưng ai cũng mừng vì chiến tranh đã kết thúc. Có lần vào buổi trưa đang vắng lặng thì có tiếng quát tháo đầu làng, mọi người chạy ra, gặp một thương binh chống tới hai cái nạng khó nhọc bước trên cát bỏng. Một người đàn bà nhào tới mếu máu, cười. Cụt chân cũng tốt, đi biển vẫn được, ngồi trên thuyền kéo lưới ý mà. Lại một lần, có chiếc xe hồng thập tự về tận ngõ xóm. Có cả cán bộ ủy ban, khiêng xuống một người ngắn cun cùn, cụt hết cả chân tay, mù một mắt. Lại một trận vang làng khóc gian ruộng và cười cũng ra nước mắt. Được đúng một buổi, rồi chiếc xe hồng lại chở anh đi chị âm thầm chờ anh mãi không thấy. Anh không lớn lên ở đây, liệu có nhớ lối mòn trên cát mà về? Trong tâm tưởng chị không bao giờ nghĩ anh đã chết. Khác những người đàn bà hay ngóng lên phía tây, lên đường quốc lộ, chị hay đứng ở dạn đá nhìn ra biển. Trong 10 ngày ngắn ngủi ấy, chị đã hai lần dẫn anh ra biển tắm, đã thấy anh bơi lặn như con tấy. Con tấy ở quê chị thường sống trên cạn, nhưng lạc mất cả gia nức rất giỏi. Không hiểu sao chỉ cứ nghĩ, nếu còn sống anh sẽ về từ hướng biển, nếu đã chết, xác anh cũng dạt vào bờ biển. Đôi mắt chị nhiều lúc ướt nhèm, nhìn một cái diều xác nào đó cũng giật mình, rồi chị bỗng nhìn quanh, chị hoảng sợ nghĩ, một mai không khéo mình cũng thành đá. Chị bẹt ngồi xuống, chị ngồi rất lâu. 4 năm sau đó, Bốn mẹ chị lần lượt qua đời, anh chị em trong gia đình dựng nhà mới. Trong ngôi nhà cha mẹ chỉ còn vợ chồng con cái anh cả và chị. Chị bỗng thấy thừa thãi vướng víu như cái mụn cắp trên mặt, cái cối xay giữa nhà, xoay trở hướng nào cũng không ổn. Nhân có đợt giãn dân lên vùng gò đồi dưới chân đèo ngang, chị đăng ký ngay. Những đêm nằm thao thức nghe gió hú đòi hoang. Chị hoang mang không còn thấy cái cảm giác cũ, cái rộn rạo, náo nước nơi người đàn bà, thường trở về đều đặn mỗi tuần trăng. Trong tuần trăng mật ngày ấy, cái vườn xuân của chị đã không kịp trổ một nụ hoa hồng một trái chín. Cười chị kỳ nghỉ phép của anh kéo dài thêm sắp ngày nữa. Hơn hai mươi năm trời đẳng đẳng chờ đợi. Hàng trăm hạt giống không gặp được phủ sa đã rơi rụng vào khoảng không. Chị không nuối tiếc, chị bỗng giật mình, đời người hữu hạn, tuổi xuân trong đời người đàn bà ngắn ngủi. Chị hay quyến bọn trẻ con vào nhà mua kẹo cho chúng ăn, nhưng ăn hết kẹo, chúng lại kéo nhau đi bắt chuồn chuồn hái hoa dại ngoài đồi. Rồi trong đêm, chị bỗng nhớ lại một ánh mắt, ánh mắt một người đàn ông, không phải người đàn ông chồng chị. Chuyện cũng lâu lắm rồi, mỗi một mình chị biết Hồi ấy, chồng chị mới đi được 2 năm, phong trào hợp tác xã đang lên mạnh, mỗi sáng khi các thuyền đánh cá câu mực trở về cửa lạch, chị cùng mấy bạn gái trong hợp tác xã mua bán về cân cá mực mang lên nhập cho huyện. Những lúc ấy, chị mơ hồ thấy nóng nơi vành tai, có khi ở vùng lưng, vùng ngực, có một đôi mắt âm thầm buồn bã bám riết theo chị ông ta là một trung niên đã ba đời độc đinh vợ ông lại son son đẻ bảy đứa con gái có đến cả chục năm chị loay hoay che chắn ánh mắt ấy trong khi cô máy cái của ông tiếp tục cho ra đời thêm ba bốn thị mệt đủ một tá nhân mạng trong bộ làng trai chị thoáng như đến cái sự này trong đêm nằm nghe gió giật cửa liếc nghe lóm bõm tin chiến sự từ bên dưới vọng về Khi cái rộn rạo trong tấm thân đàn bà của chị như lò lửa đang tắt giận. Chị bỗng thấy lo lắng. Một, hai, năm, sáu, mười một, mười hai tháng qua đi. Năm qua đi. Thời gian gần đây, chị hãy đi lấy củi trên lưng trường đèo ngang. Có thể vì mùa đông đang tới gần, mà cũng có thể không phải vậy. Ở lưng đèo có đền thợ bà chúa liễu hành. Hàng năm cũng không thấy lễ hội gì, nhưng hương đèn thì ngày nào cũng cháy. Dựng gánh củi dưới bậc đá, chị sửa áo sống đi vòng cửa phụ vào điện chính, đốt hương lên tứ phủ công đồng, từ mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoại, mẫu địa. Đọc đấy, lại ra ngồi trên bậc đá nhìn xuống làng. Trong hương khói mông lung, chị mơ màng nhớ đến hai người đàn ông. Một người xứ trong, Sống với chị một kỳ nghỉ phép rồi ra đi, biến mắt vào giữa đất trời bom đạn. Một người ở gần đây nơi làng cũ cách một thôi đường, người ngư phủ ấy cũng đang ngày một già đi tuyệt vọng như chị. Một ngày, chị sửa một cái lễ bạc, đội lên nệm vào đền chú Liễu, chị đốt hương dâng hoa, quỳ khấn rất lâu trước mẫu tướng phù. Chị nói gì với mẹ sáng tạo, không ai nghe. Chỉ có tiếng gió gàn xao xác, như vọng tiếng hưng hồn các bậc anh liệt tiền bối của vùng đất binh đao máu lửa trả lời chỉ. Chỉ không hiểu gì lắm về Đạm Mẫu, nhưng chỉ tin mẹ đã hiện hiện, cái quần giải đất này hẳn rộng lòng và chia sẻ nỗi trống rĩnh trong chỉ, đủ quyền năng cho chỉ bước qua rào cản. Chỉ lại đốt hương khấn vái tượng tứ phủ châu bài, ngũ vị tôn ông. Và cuối cùng Chị dừng lại thì thầm rất lâu thắc thiết trước tượng Tứ Phủ Tam Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô, thờ các cô cậu nhỏ tuổi. Rồi chị xin được âm dương thỉnh ba nén nhang quay quả về. Tới nhà, chị lập một bàn thờ nhỏ. Dưới bát nhang thờ mẫu, chị đặt một bát nhang nhỏ hơn, lại cắt ở đâu đó trong báo ảnh hình chiếc mũ tai bèo quân giải phóng dán lên tấm bìa phù vải điều đặt lên thờ chị về làng cũ thắp hương khấn vái ông bà cha mẹ rồi căm nón ngẩng mặt đi về phía cửa lạnh nơi ấy có những người tự biệt về có những người đang sửa soạn xác biển chị đi tìm một đôi mắt buồn cái người nặng nề kéo tôi về quê chị Bùi là một anh chàng dạy văn trung học cơ sở, một cộng tác viên quen thuộc của bản báo. Ngồi trên dạn đá dưới chân đèo ngang, Hiếu kể tôi nghe về cuộc đời người đàn bà trong phần truyện trên đây. Quanh chỗ chúng tôi ngồi, nhấp nhô muôn hình vạn trạng, những khối đá chà ra hình gì, cứ như nhảy dựng lên trong mỗi đợt sóng biển. Hiếu đột ngột hỏi: "Thế cậu có định viết không?" "Có chứ." Sẽ em viết hẳn một bài báo. Trời ạ, bài báo thì nói được cái gì? Chẳng lẽ lại tuyên dương hay phê phán một người đàn bà như chị Bùi? Ờ thì triển khai thành một bút ký mới đủ dung lượng. Tôi chống chế. Dung lượng? Ông tưởng tôi không đủ dung lượng à? Viết một bút ký thì đâu đến lượt ông? Ờ nhỉ, anh bạn dạy văn nói đúng. Trừng đó làm sao nói được đời người đàn bà trải qua chiến tranh? Không phải một mà là hai ba cuộc chiến tranh trong một đời người, chiến tranh vệ quốc, chiến tranh giải phóng cuộc chiến biên giới với cả cuộc chiến trong quan nghiệm trong nội tâm trong huyết quản. Viết một bài báo, một bút ký về chị Bùi, còn bao nhiêu người đàn bà khác, phải bao nhiêu bài báo bút ký mới đủ đây. Tất nhiên, tất nhiên phải viết thành truyện, đột ngột tức cuống lên. Nhưng chị ta đâu? Tôi cần gặp chị để ít nhất là để miêu tả chân dung hình tượng. Chân dung thì tôi sẽ miêu tả giúp ông." Hiếu nói chậm rãi. "Khó quái gì cái chân dung? Một người phụ nữ miên biển trôi chồng 40 năm thì chắc là không thể thi hoa hậu hoàn vũ, nếu không muốn nói là da rẻ sần sùi như quả mướp đắng đen nhẻm, mặn mùi mắm biển và khô đét hệt lá tàu chuối mùa gió Lào. Còn ông hưu phủ có công tặn trị đứa con trai thì cậu chẳng cần gặp mà cũng không gặp được nữa. Ông ta ở lại tít ngoài khơi trong cơn bão năm kia năm kia. Nhưng không sao, chiều nay cô cậu đi học về gặp nó, cậu tưởng tượng ra ngay thôi. Thằng con chị Bùi học liền bốn năm môn văn do Hiếu dạy, nay đã lên phổ thông trung học, bởi vậy mà thành thân thiết. Cám cảnh mẹ quá con côi, Hiếu thường đến chơi giúp chị dựng cái giàn bầu che lại trái bí. Lâu dần, anh hiểu hết hoàn cảnh chị, định viết, nhưng sợ chị buồn lại thôi. Giữa năm nay, chị bỗng cho mời Hiếu đến nhà, chỉa cho anh xem một bức thư. Bức thư đi quãng đường hơn 300 km, hết 6 tháng 9 ngày. Nguyên do là thư gửi về quê cũ, lại chỉ đề mỗi cách tên. Bố tá hỏi mãi không ra, đành vứt lan lóc ở văn phòng xã. Mãi mới có người nhớ ra, mang lên, thư của ban lãnh đạo một đơn vị thuộc bộ lao động thương binh xã hội, gọi là Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm Thần. Đại ý thư viết. Thương binh hạng 1 trên 4 tên là Về điều trị từ năm 1963. Trong suốt 39 năm thường xuyên trạng thái mất lý trí. Bỗng một buổi sáng tỉnh lại, nói dành mạch rằng có tên vợ là Ờ Tại chị ý tái nhanh tay ghi được trước khi anh lại chìm vào giấc mê thế kỳ. Bản lãnh đạo theo đệ chỉ lên đây gửi hú họa, mày ra. Nếu chị có chồng tên là hãy đến trung tâm phục hồi ở xã, huyện, tỉnh. Chị Bùi tiếp được thư, ngồi lặng một buổi rồi bắt đầu đi vay tiền. Khổ nỗi dân ở đây nghèo, không ai có nổi vài trăm tiền mặt. Chị Bùi bèn nhắn thầy học của thằng Mạnh và hiểu đáng khăn khái, không phải cho vay tiền mà là xin phép ba ngày đưa chị đi. Suốt đời giáo học dạy văn chương, Hiếu sẽ không bao giờ quên những gì trong buổi sáng ở trung tâm điều dưỡng ấy. Có chừng 10 người mặc pyjama đang đi lại ngất ngơ lẩn thẩn quanh sân. Ông giám đốc chỉ vào một người nói: Theo hồ sơ trước đây chuyển tới thì đồng chí ấy tên là chị Bùi đi như mộng du. Chập trần từng bước. Đằng kia, người đàn ông cũng đứng lại ngơ ngác. Tất cả y bác sĩ, điều dưỡng viên đều trong trạng thái như sóc ra trận. Có tới mấy phút, cả trời đất, cây lá và cả gió đều thốt nhiên lặng đi. Bốn mươi năm, nỗi trở mong kéo gần hết một đời người. Cái hình béo bẹo thất thần kia là trông trị. Còn cách chừng hai mét. Ngươi Thư Minh bỗng nhoẻn cười, cười ngay dại, phô hàm răng trắng hớn và chị Bùi lập tức dừng lại ngay, lặng đi một lúc rồi khẽ lắc đầu. Toàn thể những người có mặt như nín thở, không ai bảo ai đều bước nhanh về phía hai người. Chị Bùi thảng thốt. "Em không phải, không phải chồng tôi. Chị nói gì? Không phải anh ấy à?" "Không phải" Chắc chắn là không phải. Cả trung tâm điều dưỡng, cả hiếu đều bàng hoàng ngơ ngát. Chớ trêu thay cho con tạo, cho lịch sử, cho thân phận con người. Thật đáng thương, thật nghiệt ngã cho nỗi trò mong của người đàn bà. Lỗi này thuộc về ai đây? Người đàn ông béo phị rán đù đù trước mặt chị Bùi, vẫn cười dài dài, phu hẳm răng trắng đều tăm tăm. Thế là chị vẫn một mực lắc đầu. Bỗng có người kêu lên một tiếng, "Chết!" rồi hối hả chạy đi. Lát sau, anh ôm ra một cái cặp ba giây phủ đầy bụi, vứt cái quạch xuống sân. Người ta lật dở từng xấp, từng trang bệnh án, hồ sơ trợ cấp. Lớp lớp giấy má chồng lên nhau như sắp muộm ra. Cuối cùng, một người cầm lên cái lí lịch quân nhân, lấy tay phủi bụi trao cho chị. "Chị xem cái ảnh trên bìa này, may ra" Chị Bùi trợn tròn đôi mắt nhìn đăm đăm vào bức ảnh rồi hối hả chạy tới chụp lấy đôi bàn tay người thương binh lập cấp sợ táng. Và rồi trong phút chốc, chị bỗng khuỵu xuống nức nở. "Anh ơi, anh ơi, anh Doan ơi, em chờ anh mấy mươi, em có tội với anh rồi, anh Doan." Thực ra, trong cái ngày đầu tiên gặp lại ấy, chị Bùi vẫn chưa gần gũi anh Doan được nhiều thì cái bần thần ngơ ngơ ngác ngác khiến mọi người đã chuộng nghĩ, không khéo cú sốc mạnh cũng làm trị tâm thần luôn. Mãi tới bữa cơm do ban lãnh đạo của trung tâm mời, chị Bùi mới vỡ nhẽ rằng, anh Doan không chỉ bị thương vào đầu, một mảnh đạn làm anh vỡ hàm, mất hết hai nửa hàm răng bên trái có cái răng bịt vàng, may mà còn hai bàn tay cột một ngón. Giờ Hiếu đột ngột hỏi, "Này ông Người điên có già đi không? Có chứ? Tôi trả lời không chắc chắn lắm. Vẫn cứ già đi, nhưng tốc độ thì rất chậm, vì đầu óc họ hầu như không làm việc gì cả, cứ lang thang tùy hứng. Thảo nào, ông mà thấy hai người ngồi với nhau thì rất khó coi. Chị bùi già như bà lão bảy mươi, trong khi anh Doan cứ béo tốt phây phây dài dạng. Chắc là bởi một người thì mòn mỏi chờ đợi, người kia lại cứ vô tư. Thực ra câu chuyện, cũng đã có thể tới hồi kết. Nếu có thể dựng đề cương trình tự thì thế này. Năm 5960, Anh Đoan là một bộ đội miền Nam tập kết đẹp duyên cùng với chị Bùi. Sau tuần trăng mật, Anh Đoan lên đường làm nhiệm vụ ở đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí vào miền Nam bằng con đường mòn trên biển, bị thương tâm thần nặng suốt từ bảy đến giờ. Chị Bùi chờ chồng 40 năm và bây giờ chị sẽ nuôi anh cho tới răng long đầu bạc rủi thay hay may thay chị lại có một đứa con riêng có lẽ chính cậu học sinh lớp 12 này mới là đoạn kết của câu chuyện hiếu nói thực ra cái nhiệm vụ chị nhờ mình sau đây mới nặng chất hiện thực nhất chị bùi sửa một cái lễ tạ đức thánh mẫu trên lưng chừng đèo ngang cất bắt hương và ảnh chiếc mũi tay bèo trên bàn thờ giữa nhà xuống khóc nó vì hiếu Từ đây chồng tôi đã về rồi. Tôi phận làm vợ phải nâng khăn sửa túi cho chồng, chưa đưa anh ấy về được thì cũng phải ra vô nhiều lần. Thằng Mạnh đã lớn, tôi nhờ thầy. Chị cứ yên tâm mà đi lo cho anh, thầy trò tôi tự liệu được. Chị bùi im lặng một lúc mới nói vẻ quyết đoán, "Thưa thầy, đó mới là một lẽ. Còn chuyện này nữa nhờ thầy." Thằng Mạnh chưa hề biết cha hắn là ai bây giờ đã lớn đi học trường huyện, không khéo gặp phải chị em ruột cùng cha khác mẹ. Thanh niên bây giờ hiểu đã hiểu. Và ngoài cái chuyện viết lách trên đây, anh còn nhờ tôi cùng đi dẫn thằng Mạnh về nơi sống trại có căn nhà người đàn ông quá cố. Họ sẽ gặp bà mẹ đích và 10 chị em gái của Mạnh để đàm đạo xin ý kiến của gia đình về việc cuối năm thằng Mạnh làm lễ lịch thi đại học sẽ khai họ và tên sáng đây vẫn giữ họ của chị Bùi như thời mẫu hệ. Đổi sang họ của ông bố đẻ ngư dân đã qua đời, hay lấy họ của người thân binh tâm thần quê một làng nào đó ở phương Nam xa xôi, nơi thằng Mạnh chưa một lần đặt chân đến. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chị Bùi của nhà văn Nguyễn Thế Tường qua giọng đọc của nghệ sĩ Hùng Sơn. Nhiều nhà thơ cũng đã dành những cảm xúc viết về các chị. Trước khi nghe lời bình, chúng tôi muốn các bạn thưởng thức một sáng tác thơ của nhà thơ Vương Trọng do nghệ sĩ Thanh Sơn thể hiện. phượng trời không chờ lại Cánh nhà rộng ngày lẻ loi mình chị Đêm thấp đèn cho bóng nữa thành đơn Cũng cơm canh cũng bếp núc xong nồi mà vắng vẻ mà âm thầm lặng lẽ Nhà hàng xóm thừa ồn ào tiếng trẻ chị thiếu từng bát đũa va nhăm Bưởi chín vàng tự dụng xuống hiên sau chua lắm vậy chẳng thể nào ăn được chị bóc mối một mình ngồi đếm hạt sâu thành vòng như cái thỏ xa xôi con tất kẻ thương trị đơn côi về sống dưới mái nhà che nửa tất kẻ ơi đừng kêu la nữa nắng mưa chi cũng kêu chẳng đỡ buồn sao mùa đông chẳng thấu nguồn cơn cứ rằng rặc những đêm dài rét buốt đợi le lói chút nắng mềm tháng chạp Mắt chị nhìn hoa cải vàng hoe. Công tác xa cuối năm những ai về mà lối xóm dâm gian lời chào hỏi sao chị chẳng được làm người đón đợi cổng mở hoài chỉ có gió vào sân. Có một người đi về phía xa xăm. Từng là gió thổi vào căn nhà chị Biết là gió chẳng thể nào níu dữ Nên căn nhà còn chị với mênh mang Có cách gì cắt ngắn được thời gian Gói cất gọn hai mươi năm trống trải Để chị lại trở về thời con gái để trai làng có nơi hẹn mùa xuân. Bây giờ là đôi lời cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, hẳn chúng ta đã nghe khá nhiều câu chuyện, chứng kiến rất nhiều số phận phụ nữ như nhân vật chị Bùi. Hẳn truyện ngắn này sẽ không mang đến điều gì mới. Nếu như không có sự thay đổi bất ngờ về giọng kể ở giữa truyện. Nếu như nửa đầu truyện giọng kể ở ngôi thứ ba, khách quan quan sát kể lại thì tới giữa truyện, người kể xuất hiện, đổi giọng kể từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất, tạo sự gần gũi tự nhiên. Thậm chí, một trong hai nhân vật kể chuyện ở ngôi thứ nhất còn tham gia vào câu chuyện. Đó là nhân vật thầy giáo Hiếu. Điều này làm nhân vật chính Trị Bùi không còn mang tính hư cấu mà trở thành một chân dung đời thực gần gũi. Ở đoạn truyện này, phải là người cầm bút có nghề thì mới có sự chuyển đổi giọng kể một cách tự nhiên và nhuễn như vậy. Và chính những tình tiết ở nửa cuối truyện đã làm nên sự khác biệt của số phận nhân vật Trị Bùi. Đó là chi tiết Trị Bùi tìm ra người chồng bệnh binh sau 40 năm biệt tâm tích và tỉnh tiết con cha chị Bùi tìm về nguồn cội với gia đình người cha đẻ để lấy họ cho mình như một sự tìm về biến đỗ bình yên. Vâng, vẫn là câu chuyện về chiến tranh, nhưng nhà văn đã chọn một cách kể tự nhiên, gần gũi, giàu sức thuyết phục mà tránh được những mô típ cũ mòn bởi một đề tài quen thuộc cũng xin giới thiệu nhà văn nhà báo Nguyễn Thế Tường đã từng là một người lính lái xe tăng thuộc lư đoàn 202, quân đoàn 1. Chiến tranh đã xa lâu, nhưng thi thoảng hàng đêm, người cựu binh ấy vẫn giật mình tỉnh dậy, thức trắng đêm vì nỗi nhớ thời binh lửa. Ông là tác giả của các tập truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì, Gót lư đoàn, Người đàn bà không hóa đá, Lính rạng kiều Bến Đắng Cùng với đó là khá nhiều giải thưởng Cho những tác phẩm viết về đề tài Chiến tranh, hậu chiến Ngày mợ mết về nhà cậu thị Ngày mợ mết về nhà cậu thị Người mẹ có 7-8 nếp nhăn trên trắng của đỉnh lắc đầu Vợ thằng thị Bay qua đây tao cho cặp kiếng đen với cái khăn đội đầu Má à Mợ thị đâu có cận mà má cho cặp kiếng Vẫn cái khăn như má Nhìn nực nội muốn chết Thằng mất dạy Biết gì mà ăn cơm hết Đỉnh thấy mình ngu Anh không hiểu hết ý cặp kiếng đen của má Đỉnh còn ngu lâu. Lá anh phơi lá gòn bột gòn chất bao bao nó quá quen. Nhưng Đỉnh thường hỏi màu xanh này ở đâu? Lá phơi khô màu xám. Vậy thì màu xanh ở đâu? Khi say nó nhờ ra có những điều rất ngộ. Ví dụ như vì sao mẹ thị giấu tóc? Nó đen nhức nhối, sức dầu dừa mướt rửa nhưng lại búi cục đội khăn quanh năm hình như có lúc đỉnh cũng hiểu, nếu mà để cho nó bay tự do thì lôi thôi, mấy lần mở hội đầu, nước con sông dường như không muốn chảy nữa. Thật ra chỉ có tóc không thôi thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu nó chảy hai bên, trên là chán phảnh, dưới là từng nét từng nét mượt mà, đó ai hay không bị ám ảnh. Ấn tượng mạnh Chỉ có cậu thị là không bị ngợp, quá nhàm. Cậu mê thứ khác, tha bỏ vợ chứ không bỏ mấy con gà trống, những ông tây trong lá bài. Ai cũng nhìn thấy kỳ vậy. Ôm một người đàn bà đẹp như mơ mà không thích nghiền sao, không sợ mất sao? Cậu thị hỏi sợ gì? Mỡ dám hở hé sao với ai? Nắn ông sắm này có ai không thèm mợ. Nhưng mấy thằng có gan bán trời không mời thiên lôi đã chốt chơi thân với cậu thị rồi. Ngu mới rể già với vợ bạn, giang hồ ỉa vô mặt. Xuống nghề khác đàng hoàng hơn một chút thì nhìn mặt cậu. Thị là muốn cống giò. Cậu thả lang mợ. Mà được thả lang từ nhỏ. Mồ côi hồi 8 tuổi, Chú ba nuôi hai chị em mợ chưa khôn đã lớn, năm 18 có một người thương mợ. Đồ ngu, thương cháu mà gây thù với chú, mợ đi theo người đó. Chú ba nói vậy thì đi luôn, khỏi gặp lại thằng em nữa. Mợ bỏ người trai đó theo chú đảo về nhà. Cậu thị là công tử Một lần đi chơi nhìn thấy người con gái tóc cột buông dài, vo quần tới gối, bầm chuối, quét nhà, rửa chuồng heo. Chọc hẹo cỡ nào, mợ cũng không cười. Vậy mà say la đà, mợ nói mợ đã có một đời chồng nhắm thương được không? Cậu Hoàng, mấy ngày kế bỏ ăn, biết mình không thể quên được người con gái có mái tóc đen nhất đó đám giang hồ cười cậu. Cúi đành ba, ngóc đầu lên nồi tao kê cổ cho khứa. Yếu bóng vía mới tin. Nhưng cậu bại trận hoài, trong bụng không khi nào thấy vui. Cậu hận mình. Cái mối trinh nguyên nó ra làm sao? Những lúc kề cận nhau cậu hay hỏi, mày còn tưởng nhớ thằng đó phải không? Mà không nói được cậu cắm đầu với mấy chuồng gà, mấy chỗ công đất cha mẹ để lại, bay theo những cú nhảy giọt máu của đám gà. Vợ muốn nấu một nồi canh bán, nhưng má đỉnh bàn ra. Xóm có vài trăm nóc nhà, mấy 3 giờ nhà nào cũng có người thức sớm nấu cơm. Đi buôn bán xa thì cậu biểu đi luôn, đi mót lúa cậu nói có phải mày đổi lấy cái của mày có được bao lúa này không? Cậu nghĩ đúng. Người như mẹ bước ra đường, đàn ông họ đang có cái gì sẵn sàng dâng hết cái đó. Mẹ chỉ biết ra cái vườn tạp sau nhà quét lá um lấy cho. Mẹ thị bán cho mua gạo. Cậu thì cũng ăn miếng cơm nồng mùi cho, nhưng cậu rất ghét cho Mấy lúc muốn bán cho phải đợi cậu không có ở nhà. Chờ đong cho bụi bay mịt trời, cậu chửi tát bụi. Mà không sợ bụi mê cho. Có khi mà đứng bên mấy gốc cây tạp nhìn tàn lá xanh um, ước tụi nó sống nhiều nhiều. Rồi tự nhiên thấy mình dã man quá, mình đã đốt rồi bao nhiêu xác lá. Đỉnh thấy mình có tội. Nếu nhà đỉnh trồng còng thì mỡ có cái để đốt, lá còng dày cháy tốt nhiều cho. Đang nay nhà đỉnh trồng toàn gòn mà gòn mới đâm tượt được vài thước, lá còn xanh um đã bị đỉnh đốt, phơi khô xay bột bán cho bè cá, bán cho xưởng làm nhang. Nhìn cái vườn gòn không có miếng lá dùng, đỉnh thấy mình Vi phú bất nhân Bên nhà đỉnh không có cái gì để mợ thị Có thể gom rồi đốt Vì má anh cũng thức hồi ba giờ Quét sàn sạt Gom gọn ung khói mù trời Khói đuổi mũi cho heo Cho gà cho người Mùa lạnh còn có thể ngồi Quanh đống ung hơ lửa Kể chuyện xưa Mấy cô gái muốn dễ lấy chồng phơi việc quét sân quét sàn ung lá. Ma Dĩnh đã có thói quen này từ hồi mới về làm dâu, cho nên nhà Dĩnh trước sau không có một cây lá. Mỗi lần phơi lá gòn, Dĩnh luôn tự hỏi, mấy cái lá này đốt có nhiều cho không? Lúc cầm thao chút bột gòn vô bao, Dĩnh nghĩ cũng là bột lá, sao bột này màu xanh khum bụi, bột trong bụi bay đầy đầu. Mẹ thì mỗi ngày sàng vài chốc đống cho, cho bụi đầy hàng mày, hàng mi mướt xanh của mẹ. Mắt xanh, mi bạc, không làm mẹ già đi, xấu đi, chỉ thế ngủ như là khói sang mặt hồ. Ai rớt vô đó cũng ngập ngủ mà không hề biết là mình đang ngập ngủ. Rồi năm mợ ở 25 đã có 3 đứa con rồi mà mấy anh chàng đi mua cho lần nào tới xứ này cũng ghé hỏi có cho không. Có khi mới bán hai bữa trước bữa sau đã ghé lại hỏi, mợ nói cho này có người mua rồi. Mợ bắt mối mấy người phụ nữ dù cái thúng họ lớn gấp đôi cái thúng phơi lúa nhà mợ. Như vậy mới yên thân. Vì sở thấy một ai đó dò ngó mợ, cậu hỏi: "Mày nghe nó kiểu gì nên nó mới vậy? Đàn bà thiếu gì sao tụi nó súng dê mày?" Đỉnh thấy mợ hình như cũng đâu có sợ cậu. Chẳng qua mợ không muốn nghe một lời tán tỉnh nào nữa hết. Nghe có thấy vui gì đâu. Tối ngày mợ chỉ lủi thủi với đám cho nói chuyện với đống ung hơi thở đắp mặn mồi cho khi vướng vất đâu đó trong cổ khạc ra cũng chỉ thấy cho mà đĩnh biết hai thứ bột gòn và bột tro nó giống nhau nếu đem đổ xuống đất 10 ngày sau chúng thành đất hết bột gòn nhà đĩnh vô bao che chắn kỹ mà thì không có nhiều bao không có tấm ni lông lớn nhà mà cho để đầy cả bên hông trước nhà, sau nhà đều có cho. Chỉ trừ dưới sàn nhà cậu thì cất chuồng gà. Mợ chỉ được chui xuống đó quét cứt gà hoặc là lấy cho vải đuổi đám mạt mẹ mạt con, chứ không được vượi cho chỗ đó. Mùa mưa mợ lấy lá chuối lợp nhiều lớp. Khi bán, một lớp dày dưới đáy bị ướt không ai mua, hoặc là nó đã bị mục thành đất như mồ hôi mợ về với đất. Đỉnh lén má lấy mấy cái bao cũ đem bỏ ra hè chỗ mợ quét lá. Mợ quét tránh mấy cái bao, đốt cũng tránh mấy cái bao. Đỉnh tự hỏi, vì cái gì mợ không lượm mấy cái bao hốt cho. Vậy thì thôi, mợ lùa tụi nó vô đống ung đốt phước cho rồi. Má Đỉnh cằn nhằn, thằng Huy của bao tao còn lành bon mà đem dục Đỉnh đốt sát gốc một đám gòn còn đang tiếp tục đốn nữa. Má chạy tới giật cây sao, thằng trời đánh, mày đốt hết đám gòn rồi lấy lá đâu xay? Con trông cong, trông cong chí, cho nó dụng lá. Tới đây thì má của Đỉnh đã hiểu. Mày vô đốt nhà, thải tao vô đó luôn cho nó nhiều cho. Đỉnh quay lui Vác sữa vô nhà Đi qua mấy đống ung nhà mở thị Đĩnh ao ước Mình trở về thời con nít Mùa nước rực mạnh Gió bớt thổi già Cái lạnh cũng đặc sệt Như có thể đông cứng con người Mấy người mạnh giỏi đi cắt lúa xạ Người già con nít ở nhà Ngồi quây bên những đống ung Vừa ấm Vừa tránh được mũi Đĩnh hình như thấy mình thành người lớn là nhờ những đống ung. Trong xóm có một người đọc truyện tàu rất nhiều, kể cho con nít nghe mỗi ngày một khúc như người ta chiếu phim nhiều tập. Đỉnh với mấy đứa cùng cỡ, đêm nằm ngủ trông chờ mau sáng đặng tí đống ung nghe truyện. Ông kể kiều phong trưởng nghiệch trung tình, thái tử sĩ đạt đa ngộ ra con đường bất tử thoát kiếp luân hồi. Đỉnh đã hết con nít rồi, nhưng sao thèm mấy chuyện cũ rích, thương Kiều Phong mất người yêu muốn chảy nước mắt. Ma Đỉnh thấy mặt anh buồn buồn, bà dọ tới dọ lui kiếm mấy cô gái ở xóm trên xóm dưới. Má, đừng có dọ nữa, con không lấy vợ đâu. Mày tính ở vậy báo tao té ra hả thằng chết bằm? Còn sợ mình có vợ không lo được cho người ta để người ta khóc thầm. Đỉnh sợ nghe tiếng khóc thầm của phụ nữ rồi, sao mà nghe được, khó nghe lắm. Nhưng mà đã nghe rồi thì vô phương quên. Đó là những tiếng khóc làm không tan đứt gãy, chờ mình nghe suốt gan lắm rộn ràng. Má lắc đầu. Trời ơi, con đã là con. Đã người ta khóc thầm rồi mà mày còn lén nghe làm chi cho nặng lòng nặng dạ không biết. Mấy ngày sau mẹ thì chặt tre gai về cắm hàng rào. Cậu thị hỏi mày có khùng không? Ở đây người ta cất nhà còn không làm cửa, mày làm hàng rào không giống ai hết. Mẹ nói không làm rào, ăn trộm nó lấy hết mấy đống tro của tôi. Anh trộm sát bên vách nhà này. Cậu thì tát mở cái bô. Mày muốn tao phải đội rượu đi lại bà con hả? Cái hũ nước mắm để bên hè, bữa đó không biết ai múc hết, chế đầy nước thối um. Mợ nói hồi hôm thấy anh trộm nó leo qua rào múc hết nước mắm, đổ nước cho đầy hũ. Mà thằng trộm đó quen lắm. Cậu thì lại tát mở cái bô. Đổ ba trợn Má hỏi Mày có nghe gì không Đĩnh Đĩnh cười Tiếng khóc thầm Còn nghe nữa mà Má làm như so Đĩnh làm mở thị Bị mấy cái thát đó Mà hình như Đĩnh cũng thấy đau đau Như là chính tay Đĩnh đánh mở Đĩnh xòe bàn tay mình ra Những ngón tay rất thô Mấy lúc ngồi bên đây Nhìn cậu thị tắm cho gà, Đỉnh cũng thấy những ngón tay cậu thị cách cõm như vậy. Anh tán nguyên bàn tay lên mặt mình, đau tối tâm mày mặt. Anh ngồi gục đầu bên vách nhà. Đỉnh không dám nhắm mắt qua rào nữa. Mỗi lần muốn nói gì đó, cậu không còn nói lớn tiếng. Anh cũng không dám để tai nghe coi bên đó họ đang làm gì. Đối với mợ thị, Đỉnh thật sự xa lánh. Anh có chiếc giường được bảo dưỡng, khóa lỏi tói rất kỹ lưỡng. Người khác bệnh, anh sẵn sàng lấy giường đưa đi nhà thương. Bữa đó mợ thị bị xỉu, anh ngồi trước hàng ba sước mía tình khô, ai năn nỉ cũng lắc đầu. Đưa bệnh nhân tâm thần đi xui lắm. Bà má phải lục trong túi anh kiếm chìa khóa. Mỡ thì có thai nữa rồi, thiệt khổ, nó hành mỡ oẩn oại, sắc diện mỡ chỉ còn phân nửa hồi trước. Cậu thì không hay, vụ mỡ xỉu cũng không hay chuyện, thai ngén. Một bữa đá gà thua, về ghé nhà người bạn nhậu cho gà sát. Xế chiều tới nhà biểu mỡ dọn cơm, mỡ đang tắm cho thằng Quệnh ở nhà dưới nói, chờ mặc đồ cho thằng nhỏ xong cái đã. Mỡ thì có thai nữa rồi, thiệt khổ, nó hành mỡ oẩn oại, sắc diện mỡ chỉ còn phân nửa hồi trước. Không thôi nó lạnh. Cậu đón ngay cầu thang nhìn mợ ghim ghim. Bữa nay mày lý sự với tao hả? Cậu đá một cái, mợ rớt từ sàn nước xuống đất. Cậu thì bỏ mợ đó đi kiếm người nhặt tiếp. Mợ nằm oằn oại giữa vũng chịn trên sàn nước. Bụng cấn vô mấy cục đá kê chỗ lầy, bụng đau làm mợ không nhúc nhích nổi. Đĩnh từ nhà bếp của mình phóng thẳng xuống đất, đạp lên rào, quỷ xuống đỡ mỡ lên. Mỡ, tôi không để mỡ sống kiểu vậy nữa đâu. Lâu nay tôi nín nhịn lắm rồi, tôi sẽ đưa mỡ đi. Dính gì tới đĩnh mà nói là nhịn, đi chỗ khác. Tôi không có đi với đĩnh đâu, đừng có nghĩ khùng. Qua đây làm gì, tôi đã rào rồi, không thấy sao. Một trăm cái hàng rào này tôi cũng đạp. Tôi biết mẹ không ghét tôi mà, tôi sẽ đưa mẹ đi nơi nào mẹ muốn." Giang ga. Mẹ thì đầy dĩng da rụt hựng đứng dậy, nhưng nửa chừng mẹ nhăn mặt quỵ xuống, đỉnh bồng gọn mỡ lên chảy xe xuống suồng, mà đỉnh chảy theo kéo áo đỉnh lại. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bà thở dài, buông áo đỉnh ra. Đỉnh bơi xuống đi có cảm giác mình không muốn ghé đâu hết. Đỉnh nên đờ mẹ chết ở nhà, mà đã đi một lần cả đời ngốc đầu không được, giờ mẹ đi nữa mấy đứa nhỏ cũng bị tiếng xấu lây. Tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi, tôi có thể nuôi mẹ, nuôi ba đứa, năm đứa cũng được. Mẹ có thể nấu bún, đốt lá sảng cho hay là làm bất cứ việc gì mẹ thích, nhưng tôi không để mẹ khóc thầm. Đỉnh nghe được tiếng khóc thầm, nhưng Đỉnh không biết vì sao mẹ khóc đâu. Biết chứ, vì tuổi phận. Không. Chờ sao mẹ khóc. Vì mẹ thương Đỉnh, thương cậu thì, thương sao khóc. Hai người đều khổ như nhau. Đỉnh thét lên, nhưng tư khắc cậu. Tôi sao mà giống cậu được. Tôi chỉ muốn sang thân che chắn cho mẹ. Tôi không muốn nhìn thấy một cái nhíu mày, một nét buồn phảng phất qua mặt mẹ, làm lòng tôi như sắt muối. Sao mà giống cậu thị được, cậu thị không phải đàn ông, cậu không phải là người. Giọng đĩnh nghe rền hẳn lên. Nhưng cậu thương mẹ. Mẹ đang ảo tưởng, mẹ đang thèm một gia đình hạnh phúc và người chồng thương yêu chiều chuộng vợ. Mỡ sẽ có tất cả, xứng đáng để có tất cả Những điều đó mãi mãi không phải tử cậu Mỡ không cãi nữa, nằm im, riêng nhẹ nhẹ Riêng như vậy là đang rất đau Đỉnh biết mấy lần đau đè, mỡ chỉ nhanh mặt cắn xăng chứ không xin Bà mụ phải kêu mỡ la lên đi, chơ cắn xăng Chừng ra hàm xăng đau nhất lắm Đĩnh đưa mợ lên trạm xá. Mợ đang ngủ, đĩnh ra chợ mua cho mợ thêm mấy tên thuốc, một cái khăn lau mặt, vài bộ đồ. Khi anh về trạm xá, mợ đã đi mất, đĩnh chạy theo. Mợ đã về tới nhà. Người ta nói thấy mợ đi, mặt như sắp lạ đi, ai giúp mợ cũng lắc đầu. Mợ buồn về tới nhà mình, gục bên cầu thang. Mấy đứa nhỏ còn đâu đó trong xóm, cậu thì còn say nằm ngấy trên chõng. Mẹ nằm đó một mình, nhà trước, nhà sau, lá rụng sao xác. Lấy nhiều kìa mẹ, ngồi dậy mà gom lá đi mẹ. Người ta làm đám tang cho mẹ. Cậu thì vác chổi ra hè quét lá, thành đống, thành đống, nổi lửa đốt cho cậu không sảng mà hốt dãi lung tung. Có bữa cậu hốt nhằm cho nóng, phỏng lúm đúm. Mấy đứa nhỏ phải đem ống quẹt dấu biệt. Người ta nói cậu quá si mê vợ nên ghèn, mà ren nên ngu, sợ để không còn gì để hối hận. Suốt đám tang mợ thì đĩnh nhăn nhăn như gặp bài toán khó không rút ra được. Má à, người vợ tốt như vậy mà bị ghen là sao hả má? Đĩnh nói như là anh rất tỉnh như một người ngoài cuộc vậy Nhưng bà má nhìn thấy mặt anh đã bắt đầu có nếp nhăn Rồi anh mới chớm hai mươi Con còn ngoài cuộc thấy vậy đó Thử vô vòng với mỡ Con không lo lắng ghen tuông Thì con không phải đàn ông rồi cái đẹp của mợ dễ làm người đàn ông lú lẫn. Đỉnh rải lá gòn ra sân phơi. Cậu phải xay nhiều lá gòn về mấy đứa nhỏ của mợ thì cần phải ăn cơm. Mỗi lần nhìn đám lá sơ xác dưới nắng, đỉnh cười khà khà. Mình có ghen miếng nào đâu mà cũng ngu, cứ hỏi tới hỏi lui. Tại sao họ đối đãi nhau xám ngắt như cái màu lá khô này lại nói là thương nhau? Tình yêu nứt chen lọt chỗ nào mà rõ ràng đám lá khô này say ra lại có màu xanh? Màu xanh ở đâu ra? Cái thứ lá kỳ cục quá ta. Phải say nhờ ra nát bấy hết mới biết thật ra nó như thế nào. Giám đốc nghệ sĩ Út Tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người đàn bà đa tình của tác giả Võ Diệu Thanh. Thưa các bạn, cái tứ để tác giả bắt vào truyện ngắn và cũng là điểm tựa cho toàn bộ cốt truyện xoay chuyển được người viết nhắc tới ngay từ đầu, đó là nỗi băn khoăn của đỉnh về màu xanh kỳ lạ của đống bột gòn. Bình thường lá gòn phơi khô có màu xám, nó chỉ xanh khi đã bị say nhờ ra. Ta gặp lại ý này trong đoạn kết của chuyện khi mà sau tất cả mọi biến cố đau thương, đĩnh ngẫm ngộ ra một sự thật chua chát mà thấm thiế. Cái thứ lá kỳ cục quá ta, phải say nhừ ra, nát bấy hết mới biết thật ra nó như thế nào. Ở đời có những điều trớ trêu như thế, tại sao người ta cứ phải ràng buộc hành hạ nhau, chỉ chiết giết giống nhau để cốt thỏa một tình yêu vị kỷ. Tại sao phải qua bao đau đớn con người ta mới có quyền được thấm thía thế nào là hạnh phúc là tình yêu. Ở truyện ngắn này ta còn thấy trở lại một tiếp quen thuộc là mối tình tay ba mà sự xuất hiện của người thứ ba chỉ lặng lẽ âm thầm nhưng sâu sắc dữ dội. Có một chút gì đó hơi ủy mị, hơi mòn sáo trong cách khai thác tình cảm như thế chăng? Có thể là vậy. Nhưng tác giả đã phần nào vượt qua được sự quen thuộc ấy bằng những chi tiết văn học. Những yêu thương đến thắt lòng của Đỉnh dành cho người mẹ được thể hiện qua việc anh cảm được cả tiếng khóc thầm của thị. Anh tự vung tay tát mình để cảm nhận hết nỗi đau dồn lên đôi má người phụ nữ ấy khi phải hứng chịu bàn tay thô ráp tát xuống của chồng. Đỉnh lại cũng giận mình sao chỉ chồng gòn mà không chồng còng chứ người phụ nữ ấy có nhiều lá đốt hơn. Rồi khi chờ thị lên viện anh thực lòng không muốn ghé vào đâu nữa, vân vân. Qua rất nhiều truyện ngắn của mình, tác giả Võ Diệu Thanh đã chứng tỏ chị là người rất chú tâm vào chi tiết văn học và luôn nỗ lực để tạo nên những chi tiết mang tính dồn nén thông tin như thế. Để từ đó ta luôn thấy những điều nhân vật thực lòng muốn nói với nhau thường không phải nằm trong câu đối thoại giữa họ. Nó thực chỉ có trong những ứng xử, những cảm nhận tinh tế của hành động mà chỉ người trong cuộc mới nhận ra. Vậy nên ta sẽ thấy chỉ qua hành động ngăn lại cái hàng rào và câu nói của thị khi bảo rằng đỉnh và chồng thị giống nhau bởi cùng khổ và cùng thương thị. Thì ta hiểu người đàn bà ấy không nói nhưng thực ra lại rất hiểu những bế tắc của đời mình. Và khi người ta hiểu nhưng lại không thể làm gì hơn để thay đổi, cái đau ấy mới thật là đau. Chúng tôi không nghĩ đây là một chuyện ngắn hay nhất của tác giả Võ Diệu Thanh Nhưng quả là nó cho ta thấy sự chỉn chu và dày dặn hơn trong kỹ thuật ghét của chị Và nó cũng là dấu hiệu của một cây bút đã bắt đầu thực sự chuyên nghiệp Nắng hà đi Mây trôi lang thang cho hà buồn Gói khoai đốt đồng để ngắm người Chìm như lái dừng Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tiếng ru, kêu cậu ngồi mẹ vô tóc sâu hai chị em, cậu khạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lâu, sông chơi những ngày đầu chưa, ba già mến vừa đường mòn xưa nắng nắng dầm mưa. Ai cách xa thôi. Em biết em sanh vào phận cung trời ký niệm chờ thêm khâu nắng nóng ngày Xin được làm mây mà bay khắp nơi vàng kia chung quy khứ xa rời từ có ước ly Xin được làm gió giặc chiều đứa điều ta dao trai bếp thiên sao tung ngọn nào một lời trao xin sống lại tình yêu đớn xưa trong chơi nhân hài đầu chưa ba nhà miếng vừa đường mòn xưa dáng nắng dầm xin năn hà thôi giàu quân khung trời ký niệm chờ quên sao đắng nấu cần Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Mùa hoa xoài của Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc Vân Anh. Tôi nhớ sáng đó là mùa khô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 Sắt từ từ sẽ tách ra những trái xoài non bầu bầu xanh xanh. Để rồi khi xuân qua hè tới sẽ cho những trái xoài vàng ươm có vị chua chua ngọt ngọt dễ thèm. Nắng mùa khô gắt gao, gió mùa khô xào xạc, cây xoài chắt từ đâu cho mình cái màu xanh kia và cho trái chín ngày mai. Tôi bảo chị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 Nước da đen sạm của người lính miền Đông đã vôi phai bớt sau hơn 3 tháng thêm nằm bệnh viện. Gương mặt anh vẫn tái xanh, hai mí mắt vẫn chịu nặng. Mái tóc hớt cao làm cho anh có vẻ gầy ốm. Người ta chỉ nhận ra vẻ hoạt bát của anh ở cái miệng rộng hay cười. Còn mơ, cô không có một vẻ đẹp sắc xào nhưng ưa nhìn. Một cặp mắt mở to trong sáng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 Đi đã khá lâu mà Ngọc không nói gì, khuôn mặt đầy đặn với cặp mắt hơi hiếng của Ngọc trở nên nghiêm trang lạ lùng, cặp môi sày trễ xuống như hờn giận. Hơi tới được đỉnh đồi, Ngọc mới hỏi thêm. Bao giờ anh đi? Vài hôm nữa Ngọc ạ. Ngọc thở dài. Hôm nay anh ở đây với tụi em, rồi mai anh đi luôn đi. Thêm sừng lại nhìn Ngọc. Sao thế Ngọc?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 A a, anh chị ăn mạnh hả? Ờ, làm sao mày lại khóc hả Ngọc? Anh ấy lại vào mặt trận. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngọc Mơ ạ. Thiên tiếp tục câu chuyện. Hoa xoài vẫn tụm lại tà trên đầu hai người. Và lúc đó, Mơ bảo tôi còn làm gì được nữa, Thanh Bình Trăng, có gì để mà thanh minh. Xin lỗi ư?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 Cô ta chỉ cười vẻ bí mật Con đường trở nên quá vắng vẻ đối với thêm Đến bên gốc xoài anh dừng lại Đã hết mùa bưng xoài nở Trong cái lá xanh non Đã thấy nhú ra những trái xoài vụ bẫm Sáng nay cũng như bao sáng khác Chim xẻ diễn diết gọi nhau trong các gốc gội Rồi xủ nhau từng đàn từng lũ Bay vồ vồ khắp sân bệnh viện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 Hiền đi nhẹ nói khẽ như thế con đã tượng hình trong bụng rồi. Cá chép, đậu bắp, trứng gà, rau lang luộc. Hiền xăm xắp ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Một thực đơn cho đến mãi sau này nghĩ lại Hiền vẫn dùng mình vì ngán ngấy. Thế mà Hiền kiên trì ăn trong vòng mười mấy ngày. Cả nhà hồi hộp lắng nghe cơ thể Hiền. Nhưng sang đến ngày thứ mười hai...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 Hiền biết họ đang lo lắng sợ hãi cho chính họ. Yến là người bật khóc ôm mặt chạy về phòng đầu tiên. Yến 30 tuổi, trẻ nhất trong số đó, lấy chồng 5 năm mà không có con. Cấy phôi đến lần thứ 3 vẫn hỏng. Yến hay rơm rớm nước mắt, lần này không được nữa chồng nó bỏ em mất. Chỉ Hương đã có 6 đứa con, tất cả đều là gái. Có bầu đứa thứ 7 là con trai, nhưng khi thai được 6 tháng thì thai tử trong bụng. Hai vợ chồng tiếc đứa con cuồng giải, làm quần quật trong 2 năm kiếm tiền ra đây. Năm nay Hương đã 42 tuổi, kích trứng bao nhiêu vẫn không có. Họ giấu gia đình bí mật mua trứng của một phụ nữ trẻ. Có được trứng rồi, khi tạo phôi, họ phải mất thêm một số tiền lớn lọc phôi trai nữa.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 Không bia, không bát hương riêng, nhỏ nhoi lạnh lẽo, giữa ba bề bốn bên là gió và hàng hàng ngôi mộ lớn nhỏ. Hiền xe xe thằng ẹp bình xuống gối, nước mắt ứa ra ràn rùa. Thương hương và lo cho bình. Đàn bà phải đủ chín tháng mang nặng đến khi mẹ tròn con vuông mới chút ra được hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng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 thần này mang tội với tổ tiên. Hiên lặng thinh, có được đứa con này với hiên như một phép màu. Tại sao chồng lại dừng dững thế? Đáng ra sau bao công sức tiền của chồng về nâng niu và xem nó như báu vật. Đằng này, con đã gần 8 tháng rất hiếu động, mỗi lần cả nhãn cơm hay trò chuyện ồn ào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 Hiên định lật nghiêng người, vạch áo cho con bú. Đôi chân ở phần khung chậu buốt rải tận óc, hiên cảm giác từ phần lưng trở xuống nó no không còn thuộc về mình. Chân ngắn mà con to, dây chằng bị giãn nặng, phải mất một thời gian mới phục hồi lại được. Bác sĩ vắn tắt vậy. Hiên đến đau cố nghiêng người lần nữa cho con bú. Cún miệng bé mỏng hồng tươi bập ngay vào vú mẹ tóp tép mút. Trong hiên tràn lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện tràn trề. Thôi, chỉ cần con khỏe mạnh, ai quan tâm hay không, mẹ cũng không bận lòng. Nghĩ vậy mà nước mắt hiên lại ứa ra. Mẹ phát hiện ra ngay nạt khẽ. Vừa sinh xong, cấm khóc nghe con bú mát đây. Hiên lau nước mắt gượng cười cho mẹ vui mà cần gì phải khóc, hiền đã có được bé con chào đời bình an đây rồi. Hiền chụp bàn tay bé xinh của con và đăng vào nhóm chị em thủ tinh trong ống nghiệm. Lập tức hàng trăm comment ào tới chúc mừng. Chị Vi gọi ngay hào hển. Hiền ơi,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 Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bản chuyện ngắn Đường xa vạn rậm của tác giả Nguyễn Hương Duyên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn